Tang thi đặc biệt đắc ý, Ninh Phụ trầm mặt một chút, xem tại đây là cái cứu mạng ân thi phần thường, sau này lui ra phía sau một bước. Đi vào ăn cơm, a Huyền ăn no, thẩm vọng thư còn bị đói đâu, nàng nỗ lực đem a Huyền cấp đẩy ra cười ngâm ngâm mà nói. Nếu hiện giờ trong nhà đã ổn định, liền vật tư đều không cần lo lắng, tâm tình của nàng liền nhẹ nhàng lên. a Huyền bị đẩy đến trên mặt đất thực không cao hứng. Cắt cao mà bắt lấy thẩm vọng thư ống quần không buông tay. Đi vào ăn cơm. Thẩm. Vọng thư nghĩ đến A huyền là nghe không hiểu chính mình nói chuyện. cúi đầu nhìn hắn, thấy cái này tan thi đối chính mình dùng sức làm ra hung ác biểu tình. Chính là lại không chịu buông ra chính mình. Nàng nghĩ nghĩ liền nhịn không được cười dùng tay khoa tay múa chân một chút. Đối A huyền nhẹ giọng nói, ngươi có thể cho ta bưng bát cơm. Nàng làm ra một cái đoan chén động tác. Lại làm ra một cái ăn cơm bồ dáng. tan Thiên Nhiên đầu dùng xám trắng đôi mắt nhìn nàng, chậm rãi đứng dậy. Hắn, dùng sức mà nắm chặt thẩm vọng thư tay, gào rống một tiếng. Ninh phụ an tĩnh mà nhìn. So với cái gì tai vạ đến nơi từng người phi hào môn nhân loại bạn trai, hắn càng bất công cái này đối nữ nhi thực tốt tan thi. Tuy rằng tan Thiên nguy hiểm, chính là hắn lại chưa từng thương tổn quá bọn họ. Hắn cũng mơ hồ mà biết, nữ nhi là nghĩ, tới một đoạn thời gian lúc sau đem bọn họ đưa đến an toàn căn cứ đi, sau đó cùng an huyền rời đi. Chính là lại có thể có biện pháp nào đâu. Tan thi là không thể cùng. Nhân loại quang minh chính đại chứ ánh mặt trời sinh hoạt. Hắn chính nhìn này hai cái không biết nên như thế nào là hảo, đột nhiên nghe được biệt thự bên ngoài truyền đến thật lớn ô tô tiếng cầm rú. kia thật lớn âm lạng tức khắc đã kêu yên tĩnh không gian đều trở nên đinh tai nhất ốc, lên, còn mơ hồ có nổ súng thanh âm. Ở cái này toàn chân cấm thương quốc gia, có thương chính là một kiện thực không bình thường tình huống, mặc kệ thương là từ đâu tới, đều có thể gọi người minh bạch tới người, không phải người lương thiện. Huống chi kêu ninh phụ lo lắng chính là, những người này lúc này nhảy vào biệt thự tiểu khu làm cái gì? Hắn cắt cao mà nhắm lại miệng. Liền tính biết ngoài tường không có khả năng nghe được, lại không dám phát ra âm thanh. Thẩm vọng thư bỗng nhiên quay đầu lại. An huyền thấp chậm rít gào một tiếng, đối với ngoài tường lộ ra cảnh giác biểu tình. Hắn nâng lên chính mình lợi trảo, chạy tới chân tường phía dưới liền phải nhảy lên đi. Thẩm vọng thư vội vàng kéo ngo ngoe. Rụt rịch An huyền, xem hắn đối chính mình bất mãn mà thấp chậm gào rống, không khỏi sợ sờ, sờ hắn tay nhẹ giọng nói, ngươi muốn bảo hộ ta, ta biết. Nàng cười cười, nhóm chân nhẹ nhàng hôn hôn hắn đôi mắt, xem hắn một lần nữa trở nên an tĩnh lên. Lúc này mới dán ở trên vách tường. Nếu những người này chẳng qua là đi ngang qua, không cần phải đối bọn họ phát sinh xung đột. Nàng an tĩnh mà đợi trong chốc lá, phát hiện bên ngoài tựa hồ là ở thanh trước tang thi. Nàng dừng một chút, mơ hồ mà nghe. Được bên ngoài có nam có nữ, tựa hồ phân công còn thực minh xác. Mọi người ở đây mặc không lên tiếng thời điểm. Đinh gia biệt thự sân đại môn bị chụp vang lên. Thẩm vọng thư trong tay bắt đầu có một cái thật lớn thủy cầu chuyển động lên. Nàng còn sờ sờ an huyền đầu. Nếu thực sự có người dám phá cửa mà vào, liền không nên trách nàng mở cửa phóng an huyền. Ninh phụ cũng không dám đi mở cửa, liền đứng ở thẩm vọng thư bên người nín thở chả chết, nhưng mà trong viện không có động tĩnh, bên ngoài liền. Truyền đến một người nam nhân thật lớn trọng, kêu nói. ta nói lão đại đinh gia người có phải hay không sớm đã chết cả rồi này đều thời gian dài bao lâu nếu tồn tại đã sớm cấp chúng ta mở cửa tới hắn tựa hồ có chút oán giận mà nói chúng ta đại thật xa liền vì cứu người vì này mấy cái ngươi cũng quá không đáng người nam nhân này kêu la tựa hồ rất có sức lực bồ dáng còn tựa hồ ở ngoài cửa làm cái gì động tác câm miệng ngoài cửa một cái réo rắt nữ tử thanh âm truyền tới Thanh âm, này bình tĩnh lạnh băng, trầm mặc một chút, nhàn nhạt mà nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nàng thanh âm trở nên nghẹn ngào lên, thẩm vọng thương nghi hoặc mà nhăn lại chính mình mày, cảm thấy chính mình đối thanh âm này có chút quen tai. Nàng quay đầu, thấy ninh phụ tựa hồ cũng ở tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, nàng liền thấy cửa truyền đến tịch liệt hồng quang, lúc sau một nữ nhân thế nhưng nhảy dựng lên, nhảy tới trên cửa lớn. Nàng ngồi xổm trên cửa sắt mặt căng chặt mà khắp nơi. Đảo qua, nhìn đến chân tường phía dưới chính ngơ ngác nhìn nàng đinh da cha con, tức khắc ngẩn ra. Nàng anh tư táp sản, trên người ăn mặc một thân lưu loát trang phục, trong tay dẫn theo một ven thật lớn rìu, trên lưng cổng một khẩu súng. Nhìn đến thẩm vọng thư nhìn đến chính mình ngốc hình dáng, nàng lạnh lùng mặt lại hòa hoảng lên, ngồi xổm đầu tường hướng ngoài cửa vẫy vẫy tay. Thẩm vọng thư cùng ninh phụ dùng ngu xuẩn ngửa đầu nhìn nữ nhân này. Này thế đạo chẳng lẽ người bình thường đều. Sống không được sao? Như thế nào một cái hai cái, mặc kệ tan thi vẫn là nhân loại đều có thể nhảy lên đầu tường. Này không khoa học A. Nhưng mà cái này có một trương cực mỹ chung mạo, Thoạt nhìn thập phần sóc phát có khả năng nữ nhân, thẩm vọng thư lại nhận ra tới. Đây là lúc trước ninh như tốt nhất bằng hữu chi nhất. Cùng Tống Hy giống nhau đều đã từng được đến quá ninh gia giúp đỡ. Nàng nhớ rõ Tống Hy còn không có trọng sinh kia một đời, cái này tên là Nam Lam nữ nhân vẫn luôn đều đi theo ninh. Như bên người bảo hộ nàng, đương Tống Hy trọng sinh lúc sau, đại khái là bởi vì ninh như sớm mà liền chết ở thương trường duyên cớ, Nam Lam liền không có cùng Tống Hy đi đến cùng nhau. Nàng sau lại cũng trở thành mấy cái nhất nổi danh dị năng cường giả chi nhất. Nàng vẫn luôn đều cùng Tống Hy thực không đối bàn, liền tính Tống Hy ở phía sau tới hô mưa còi gió, Nam Lam nhưng vẫn không có để ý tới quá cái này đã từng bạn bè. Nhìn đến Nam Lam xuất hiện, thẩm vọng thư không khỏi bưng kính miệng. Mình, nàng thế nhưng vì xa vời hy vọng, liền không màng chính mình nguy hiểm tới ninh gia tìm kiếm bọn họ. Nói vậy đời trước, Nam Lam cũng trải qua xem qua trước hết thảy, lúc sau lại chỉ có thể thất vọng phát hiện ninh như sinh tử không biết. mà ninh phụ cùng ninh mẫu đã bị tan thi ăn luôn nam lam thẩm vọng thư gọi một tiếng cái kia đứng ở trên cửa lớn tư thế oai hùng bừng bừng nữ nhân nhìn đến thẩm vọng thư ánh mắt tức khắc ôm nhu lên nàng cật cật đầu từ trên cửa nhảy xuống bước nhanh hướng thẩm vọng thư đi tới nàng tùy tay đem thật lớn rìu cấp phước trên mặt đất mở ra chính mình hữu lực hai tay muốn đi ôm thẩm vọng thư nàng tuy rằng nhìn mắt lạnh trấn định Chính là tựa hồ là nhìn đến thẩm vọng thư một nhà không có sự tình, bởi vậy trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nhưng mà nàng phong giống nhau mà đến, làm ra muốn đem thẩm vọng thư ôm vào trong ngực động tác, tức khắc liền chọc trận a huyền. Hắn một tay bắt lấy thẩm vọng thư, một bên nhảy ra, hướng về phía Nam Lam. Lớn tiếng rít gào. tang thi. Nam làm ánh mắt co rụt lại, trong tay chân lên một mảnh cực nóng ánh lửa. Từ từ. Thẩm vọng thư vội vàng kéo ở An Huyền trước mặt, bay nhanh mà nói, đây là cái hiểu lầm. Nàng quay đầu lại sờ sờ cảnh giác An Huyền đầu, xem hắn chuộng đói khác ánh mắt nhìn Nam Lam, tựa hồ muốn ăn luôn nàng, ôm như mà nói, đây là ta tốt nhất bằng hữu, không cần đã thương người được không? Có người, giống như Tống Hy giống nhau có thể đối đối xử tử tế nàng người vô tình vô nghĩa. Có người, lại có thể giống như Nam Lam giống nhau, được đến quá một lần trời trước Liền có thể không màn nguy hiểm cùng nàng chính mình sinh mệnh, lại đây tìm kiếm bọn họ. Thẩm vọng thư quay đầu, đối Nam Lam cười. Đây là ta trượng phu An Huyền. Nàng nhẹ giọng nói. Nam Lam kinh ngạc một cái chớp mắt, lúc sau nhíu mày, trong tay ngọn lửa nhảy lên nói, hắn là cái tang thi. Hắn là ta trượng phu. Thẩm vọng thư An Tĩnh mà nói. Nàng sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, nhìn về phía An Huyền ánh mắt có không thể. Bỏ qua chân tình, nam lam tức khắc do dự lên. Hắn không có ăn qua người, cũng không có thương tổn hơn người. Thẩm vọng thư nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này, đều là hắn ở bảo hộ chúng ta. Nàng biết A huyền nỗ lực mà vẫn duy trì khắc chế, chính là người sống hương vị kêu hắn nôn nóng bất an, cặp mắt khi tràn ngập giả thú quan. E sợ cho A huyền thật sự xúc phạm tới người khác, thẩm vọng thư đối A huyền chỉ chỉ việc thự Xem hắn không tình nguyện động động chính mình bước chân, nhẹ. Chọng đối hắn nói, ta sẽ không rời đi ngươi, trở về chờ ta. Nàng biết Nam Lam chỉ sợ là tới đón các nàng đi, quay đầu lại nhìn nhìn Ninh Phụ. Tang thi nhỏ giọng gào rống lại nghe lời nói mà đi vào biệt thự. Hắn quay đầu lại, trùm thô bào ánh mắt nhìn nhìn Nam Lam. Hắn đã cứu ngươi, ta thực cảm tạ hắn, chính là hắn quá nguy hiểm. Nam Lam tựa hồ đối tang thi có thể áp chế chính mình coi làm bình thường, mặc vô biểu tình mà nói, Ngươi không biết khi nào, hắn liền sẽ trở nên không bao giờ. Nhận thức ngươi, nàng một bên nói một bên đôi tay ấn ở thẩm vọng thư, trên vai cẩn thận mà kiểm tra, thấy thẩm vọng thư không có chuyện, ninh phụ thoạt nhìn cũng thực tinh thần bồ dáng, tùng một hơi trấn định mà nói, chọn dẹp một chút, chúng ta chạy nhanh đi. Nàng nhìn đến ninh mẫu cũng từ biệt thự đi tới. Trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười. Nàng từ phía sau ba lô nhảy ra một cái thịt bò đóng hộp, đặt ở ninh mẫu trên tay. Ngày trước đem cửa mở ra, kêu ta bên ngoài huynh để cũng tiến vào nghỉ. Ngơi nghỉ ngơi. Nàng đối ninh mẫu so đối mặt thẩm vọng thư càng thêm ôn nhu. Thẩm vọng thư biết là vì cái gì? Nam Lâm không có mẫu thân, chỉ có một chị biết đánh bạc phá của phụ thân. nhiều năm trước liền cái này duy nhất phụ thân cũng đều vì trốn tránh nợ nần chạy trốn khi đó khởi nam lam vẫn luôn ở tại Ninja. ninh gia ninh du là một cái thích trợ giúp bằng hữu người nam lam khi đó gặp khó cho nên nàng liền mang theo nàng trở về chính mình gia ninh gia vì nàng hoàn lại nợ cờ bạc kêu nàng có thể an tâm mà niệm thư còn cho nàng cung ứng học phí Ninh Mẫu thương tiếc Nam Lam, vẫn luôn đối nàng thực quan tâm, Nam Lam là đem Ninh Mẫu trở thành chính mình Mẫu thân giống nhau ngưỡng mộ. Này phân ngưỡng mộ so Ninh như trời giúp muốn thân thiết nhiều, Ninh Mẫu nhiều năm như vậy ăn sinh nhật, liền tính Nam Lam không biết đang làm những gì không thể trở về, chính là lại đều có lễ vật đưa đến, so cấp Ninh Phụ cùng thẩm vọng thư lễ vật đi tâm nhiều. Nam Lam lúc này đã muốn chạy tới Ninh Mẫu. Bên người, thực tự nhiên mà cho nàng mở ra đồ hộp, trước uy ninh mẫu một ngụm Trên xe còn có đồ bổ, trong khoảng thời gian này ngài bị sợ hãi. Nàng ôm như mà nói, thẩm vọng thư trầm mặt một chút. Ngắn ngủng thời gian, nam lam đem chính mình cái này, thân sinh nữ nhi tức khắc liền so vào bắp trong đất đi. Lam làm ăn, người ở bên ngoài bôn ba mới đến ăn đến dinh dưỡng điểm. Ninh mẫu thấy quen thuộc hài tử đôi mắt liền nheo lại tới. Nàng ăn một ngụm đồ hộp sẽ không chịu lại ăn, sờ sợ nam lam, gầy ốm mặt. Nàng cũng nhìn ra tới nam lam phía trước chỉ sợ làm, cũng không phải cái gì đứng đắn mua bán, bằng không không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn đã bị người kêu lão đại. Bất quá nàng đối này đó cũng không thèm để ý, khai biệt thự môn liền thấy một chiếc xe việt giả vọt tiến vào, bên trong nhảy xuống một cái đại hán, còn có một cái tươi cười thực ngựa ngùng thanh tú thiếu niên. Chỉ có này ba người. Lại ở bên ngoài có lớn như vậy động tĩnh thẩm vọng thư yên lặng mà trừ trừ miệng mình. Bên ngoài khôi phục yên tĩnh, chỉ có một hai cái tang thi tiếng hô, nói vậy các tang thi là bị người rửa sạch sạch sẽ. Ta ở chúng ta biệt thự bên ngoài tu một đạo tường đất, khi trước tang thi muốn tiến vào còn không biết đến bò tới khi nào. kia đại hắn hứng thú bừng bừng mà đối nam lâm hiến vật quý nói. Hắn thấy được dùng chấn động biểu tình nhìn chính mình ninh phụ. Rất có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, vỗ chính mình trơn bóng cái đầu hào sẵn mà nói, ngài chính là chúng. Ta lão đại muốn cứu ninh bá phụ đi. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng, cũng không phải là cửu ngưỡng đại danh sao, vì này toàn gia, năm năm ngàn dặm xa xôi mà lại đây, trung gian xuyên qua qua vài cái thành thị, kia cũng không phải là đùa giỡn. ngươi hảo, này đại hán cơ hồ là ninh phụ hai cái cao, tức khắc kêu ninh phụ cảm thấy thật sâu áp lực. Thổ hệ dị năng giả, ngài kêu hắn A Thổ là được. Nam Lam đối ninh mẫu giới thiệu nói. Nàng bước nhanh lên xe, từ trên xe ôm xuống dưới hai rương dinh dưỡng. Phẩm, mở ra liền hướng ninh mẫu trong tay tắt. Nàng biểu tình thập phần bướng bỉnh, ninh mẫu thở dài một hơi, uống lên một lọ, lúc sau đều kêu Nam Lam cầm. Này chọc theo đường đi, có phải hay không rất nguy hiểm. Nàng nhìn Nam Lam đầy mặt phong sương bộ dáng. Không khỏi đau lòng mà nói, ngươi không nên tới. Nếu muốn chúng ta quá đến hảo, là ngươi ra nguy hiểm đội lấy, chúng ta này hai cái lão bất tử thà rằng liền. Nàng vẫy vẫy tay, nhìn vẻ mặt lãnh ngạnh nam lam, liền nghĩ đến đã biến thành. Tan thi an huyền, không khỏi rơi lệ, thanh âm ngẹn ngào mà nói, các ngươi này đó hài tử, liền vì chúng ta hai cái. Đáng chết rõ ràng là bọn họ hai cái, chính là luôn là bọn nhỏ ở bị thương. Nam Lam trầm mặt cho nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, đây là A quan. nàng coi như không có nghe thấy ninh mẫu nói, tiếp tục giới thiệu. Cái kia tư cười ngượng ngùng, thoạt nhìn liền rất non nất thiếu niên, đối thẩm vọng thư cùng ninh phụ ninh mẫu rất có lệ phép hỏi hảo. Các trưởng mối đều tương đối, thích loại này ngoan ngoãn hài tử, thấy thiếu niên này, ninh phụ cùng ninh mẫu biểu tình liền càng thêm ôm nhu, đều là hảo hài tử. ninh phụ không nghĩ lại nói thương tâm nói thấy nam lâm lạnh lùng gật đầu liền tiếp đón cười nói chúng ta vào nhà đi nói hắn vừa dứt lời liền thấy nam lâm kiên kỳ ánh mắt dừng ở biệt thự cửa cửa đang đứng một người cao lớn tóc đen nam nhân hắn ly thật sự xa cũng không thể gọi người xem đến rõ ràng chính là nam lâm cũng đã nheo lại đôi mắt tên đã kêu a thổ đại hán tò mò mà nhìn thoáng qua tuy rằng cảm thấy nam nhân kia có chút quá an tĩnh bất quá lại không có để ý chỉ nghi hoặc mà nhìn nam lam có thể ở lại ở ninh gia chắc là ninh gia người ta ở các vách ngoại ô thành phố thu thập ra một cái an toàn phòng thực an toàn cũng có không ít đồ ăn chúng ta lúc sau qua đi nam lam thu hồi nhìn về phía an huyền kiên kỳ ánh mắt nghiêng đầu đối ninh mẫu ôn hòa mà nói ngài yên tâm có ta một ngày liền bảo hộ ngài một ngày cái gì đều Không cần lo lắng." Nàng dừng một chút mới vừa nói nói, "Ta cùng A Thổ A Quang ở ngoài không có người xa lạ, ngài cũng sẽ không không được tự nhiên." Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, hiển nhiên là biết Ninh mẫu không muốn liên lụy chính mình, đè thấp thanh âm nói, "Phật tư nhiều đến là, ngài ăn 10 năm cũng ăn không hết, kia cũng không thể đi liên lụy ngươi." Những cái đó Phật tư chỉ sợ là Nam lam dùng tánh mạng sưu tập tới, Ninh mẫu liền lắc đầu nói, Không phải liên lụy. Nam Lam. Hòa Thanh nói, hai lão ở nơi này, ta không yên tâm. Nàng sắc bén đôi mắt đảo qua không yên tâm đối tượng. nên mẫu ánh mắt cũng dừng ở an huyền trên người. Nàng vốn có chút cho dự biểu tình, chậm rãi trở nên kiên định lên. Chúng ta liền bất hòa ngươi đi trở về. Nàng cười cười, ở Nam Lam không thể lý dài ánh mắt nhẹ giọng nói, lão xương cốt, mặc kệ phát sinh cái gì, đều ở chính mình trong nhà. Các ngươi còn trẻ, đi con đường của mình liền hảo. Nàng dừng bước chân, vỗ phổ, phổ nam lam tay. Ngươi, có cái này tâm, ta liền rất thỏa mãn. Xa xa mà, An Huyền đang ở cảnh giác mà nhìn bên này động tỉnh, hắn cảm thấy xuất hiện nữ nhân này kêu chính mình thực không vui, sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất của mình. Hắn bỗng muốn cào trống đem nữ nhân này cấp ăn luôn, lại thấy trong nhà cái kia lão thái thái phe phẩy đầu, tựa hồ là ở cự tuyệt cái gì. Hắn cứng đờ mà đi theo quơ quơ chính mình đầu, tại chỗ bồi hồi một chút, từ biệt thự một khát sườn lướt qua đầu tường biến mất không thấy. Một lát, hắn nhảy vào biệt thự, bước đi tới rồi thẩm vọng thư trước mặt, mở ra chính mình tràn đầy vết máu bàn tay to. Vài cái tinh hạch ở hắn cứng đờ lạnh băng bàn tay to thượng lăn lộn. Nhà của chúng ta An Huyền, cũng có thể trưởng gia. Đinh Phụ ở A Thổ hết hàm một hơi trong thanh âm, cười tủm tỉm mà nói. Tan Thi, A Thổ khó khăn đem trong miệng khí đảo hút xong rồi, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn cùng Tan Thi ở cùng một chỗ còn tựa hồ thực vui vẻ ninh phụ. Nếu nói ngay từ đầu đối với ninh phụ ấn tượng bất quá là cái tao lão đầu nhi mà thôi, hiện tại A Thổ liền cảm thấy chính mình trước mặt nhỏ gầy ninh phụ rất có chủng khí. Hắn hình tượng đều trở nên nguy nga lên, tràn ngập gọi người kính ngưỡng hương vị. Bất quá lúc này không phải kính ngưỡng ninh phụ, hắn lui ra phía sau một bước, dưới chân liền bắt đầu ngưng tụ một đào kiên cố tượng đất. Thẩm vọng thư bất đắc chỉ, mà nhìn nhìn một hai phải ra tới hiến vật quý xác tồn tại cảm an huyền, giữ chặt hắn tay kêu hắn. Không cần phát cuồng, lúc này mới đối Nam lâm thấp trọng nói, ngươi thấy được, kỳ thật a huyền đối chúng ta thực hảo. Bởi vì hắn, các ngươi mới không đi. Nam lâm dừng một chút đột nhiên hỏi. Đứa nhỏ này là vì cứu chúng ta mới thành cái chặng này. Ninh Mẫu ôm như mà nói. Không thể đem hắn một người lưu lại có phải hay không? Ninh Phụ cũng nhẹ giọng cười nói. Hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, cười. Huống chi, nữ nhi ái hắn, thẩm vọng thư há miệng thở dốc, không biết chính mình. Nên nói cái gì? Nàng vì Ninh Phụ Ninh Mẫu không chịu từ bỏ an huyền thực cảm động. Chính là lý trí lại nói cho nàng, nếu ninh phụ cùng ninh mẫu bị Nam Lam bảo hộ, mới là an toàn nhất. Nam Lam là mặt thế hậu kỳ nổi danh cường giả. bị nàng che chở người, liền sẽ không lại có một chút nguy hiểm cùng Lan Bạc kỳ hồ, ninh phụ cùng ninh mẫu cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Ngươi cảm thấy đâu Nam Lam không nói thêm gì, ánh mắt dừng ở thẩm vọng thư trên người. Nàng nhạy bén mà cảm thấy luôn là thực. Như nhược ninh như trở nên tựa hồ kiên cường một ít. Bất quá nàng tính cách vẫn là thực mềm mại, nói vậy ở mặt thế vì sống sót mới biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá nàng thấy thẩm vọng thư khó xử bồ dáng, cũng không hề bức bách nàng, rủ một nghĩ nghĩ mới vừa nói nói, ta không đi rồi. Nàng búng búng chính mình ống tay áo thượng không biết khi nào lê chính thượng vết máu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, biệt thự cũng thực kiên cố, cùng an toàn phòng không có gì hai dạng. Lão đại! Thổ Tức Khắc kêu thầm thiết một tiếng, an toàn trong phòng còn có rất nhiều vật tư đâu? Hơn nữa cùng Tang Thi ở chung là cái cái gì ý nghĩ, coi như về sau đã cho lộ người đương tiếp viện. Nam Lam đối với từ bỏ vật tư ngoài dự đoán mọi người mà tiêu xài, nàng tựa hồ ở A Thủ cùng A Quan trước mặt rất có uy tín, nói ra này một câu, này hai cái đều không có phản đối. Nàng lạnh lùng mà nhìn An Huyền liếc mắt một cái. Xem hắn chính tập trung tinh thần mà cúi đầu liếm thẩm vọng thư ngón tay, trên. Mặt có chút không vui, lại vẫn là chậm rì rì mà nói, nơi này rộng thoáng, cấp chúng ta đương căn cứ chính thích hợp. vật tư gì đó, nàng không chút để ý mà nói, quay đầu lại đi thành phố đi chọn một chút trở về. Thẩm vọng thư trầm mặt nhìn nhìn A Thổ cùng A Quang. Nếu chỉ có Nam Lam, nàng sẽ không bụng xỉn đem chính mình không gian nói cho nàng. Chính là A Thổ cùng A Quang tuy rằng là Nam Lam bên người thực thân mật người, đối với nàng tới nói, lại chỉ là không quen thuộc người xa lạ. Nàng, cảm tạ bọn họ bồi Nam Lam tới cứu chính mình, lại sẽ không nói cho bọn họ này quan trọng nhất bí mật. Có lẽ ngày sau, đều biết lẫn nhau làm người, nàng liền có thể chân chính mà tín nhiệm bọn họ. Ninh mẫu cũng không có tưởng nhiều như vậy, nàng biết trong nhà có không gian, bởi vậy đối Nam Lâm lưu tại biệt thự không cần đi mạo hiểm cảm thấy thực hảo, cười nói, trong nhà ăn đều đủ dùng, người mới trở về, không cần đi ra ngoài. Bên ngoài ăn thịt người đâu? Nàng trong mắt lộ ra sợ hãi, hiển, nhiên là bị mặt thế sợ hãi. Nam Lâm cũng không phản bác nàng, tặng Ninh mẫu vào biệt thự, xoay người liền bắt đầu từ trong xe ra bên ngoài chọn các loại vật tư. Này chiếc xe Việt giả thập phần rộng mở, bên ngoài thoạt nhìn không lớn thấy được, nhưng mà nội bộ lại trang rất nhiều đồ vật. Thẩm vọng thư nhìn nam lam, từ trên xe chọn xuống dưới đại rương mì gói bánh quy linh tinh đồ vật, còn có mấy thùng thuần tịnh thủy cùng quần áo, cũng đi theo đi hỗ trợ. Chỉ là ninh như thân thể này quá nhu nhược. chút nàng dùng hết toàn lực, cũng chỉ chọn đến khởi nửa rương mì gói. Nam Lam nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, từ tay nàng thường tiếp nhận. Thiên kim đại tiểu thư, nàng điểm điểm thẩm vọng thư đầu. Đi theo thẩm vọng thư bên người nhắm mắt theo đuôi A huyền, tức khắc lớn tiếng rít gạo lên. Này ai A, A thổ cùng tan thi ly đến như vậy cần, không có một đao chém qua đi thật yêu cầu rất lớn dũng khí, đè thấp thanh âm hỏi. Ta trượng phu, thẩm vọng thư nghe thấy được, nghiêng đầu mỉm cười. dám. Cùng tan thi yêu đương, lúc này yêu cầu cái gì? Cần thiết là cái ngón tay cái. A thổ đối thẩm vọng thư lộ ra một cái chịu phục biểu tình. Bất quá hắn tựa hồ cảm thấy an huyền thật không tốt chọc, lại không đi kích thích hắn. Thì thầm, trong miệng một phen khiên lên một cái nặng triểu sửa chữa trương liền đi vào biệt thự. Nam Lâm trong lòng ngược nâng mấy cái cái rương, nhìn nhìn một bên chính nâng một xô nước trở về. ngồi trên xe yên lặng lau mồ hôi thở hổn hển a Quang không kiên nhẫn mà nói còn có một cái thiên kim đại thiếu gia nàng cũng không xem sắc mặt đỏ bừng a Quang không chút để ý mà nâng lên hai xô nước đi vào trước khi đi nàng kinh thường nhìn nhìn a huyền tang thi cảm thấy khiêu khích tức khắc đè thấp thân thể làm ra tấn công động tác thẩm vọng thư thuận tay đem một cái mặt túi tiền nhét vào tang thi trong tay kéo vào đi Nàng cười tủm tỉm mà chỉ chỉ biệt thự. A huyền quay đầu lại đối nàng bất mãn mà cầm rút một tiếng, cò cò thân thể của nàng tựa hồ không? Nghĩ rời đi nàng, chính là ở thẩm vọng thư mỉm cười biểu tình, ủ rũ cực đuôi mà kéo mặt túi tiền vào cửa đi. Nam Lam an tĩnh mà nhìn bọn họ hỗ động, nhìn đến A huyền thực nghe lời, ánh mắt mới vừa rồi ôm hòa lên. A quan tựa hồ nhận thấy được Nam Lam cùng thẩm vọng thư có chuyện muốn nói. nhìn đến An huyền đi vào biệt thự hắn chần chờ một chút liền đuổi theo qua đi nhìn đến nơi đây chỉ còn lại có chính mình cùng thẩm vọng thư nam lam đem trong lòng ngực đồ vật hướng trên mặt đất một ném, dựa vào xe việt giả thượng nhàn nhạt mà nói ngươi có phải hay không điên rồi một cái tang thi ngươi thật đúng là tưởng cùng hắn thiên trường địa cửu nàng không thể lý giải thẩm vọng thư lại sẽ không dùng kịch liệt thủ đoạn tới bức bách nàng bất quá nàng không biết nghĩ tới cái gì lại từ trong lòng ngực lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng nói ngươi còn tính may mắn cái này kêu an huyền tang thi tựa hồ còn có thể khắc chế chính mình nàng này dọc theo đường đi thấy nhiều nhân gian bi kịch nhào vào bị cắn trượng phu trên người hi cầu kỳ tích thê tử quay đầu lại bị cặm đến chỉ còn lại có xương cốt cũng không phải một cái hai cái mấy năm nay ngươi ở bên ngoài làm cái gì Thẩm vọng thư ho khan hai tiếng, liền thấy Nam Lam đem thuốc lá cấp khác. Cái gì đều làm? Ngươi hẳn là minh bạch, ta không nghĩ lại quá nghèo nhật tử. Nam Lam quay đầu, thở dài nói, hiện tại là không nghĩ quá cũng đến qua. Mặt thế, đem mọi người bình tĩnh sinh hoạt đều phá hủy. Ngươi có rất nhiều, huynh đệ sao, đều đã chết, liền dư lại một cái a thổ. Nhắc tới mặt thế Nam Lam liền hứng thú rã rời. Nàng thấy a huyền tựa hồ làm xong, rồi việc một lần nữa vọt tới thẩm vọng thư bên người, đem nàng cả người đều vòng ở trong lòng ngực, hừ cười một tiếng. Trong nhà Phật tư còn có không ít, hơn nữa ta có một cái không gian. Thẩm vọng thư chừng một chút, thấy Nam Lam ngẩn ra lúc sau liền không lớn cảm thấy hứng thú, trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nàng nhớ rõ ninh như hòa Nam Lam đều. Tồn tại kia một đời, Nam Lam đồng dạng biết ninh như không gian. chính là trước nay đều không có mơ ước quá nàng chỉ là càng dụng tâm bảo hộ ninh như không cần kêu nàng bị lòng dạ khó lường người xấu thương tổn nàng bạn ngón tay đầu nói nói chính mình trong không gian đều có cái gì lúc này mới cười khẽ nói này đều nên đến cảm tạ tống hy đều là nàng đối tâm ý của ta có ý tứ gì nhắc tới tống hy nam lâm liền nhíu nhíu mày thẩm vọng thư không lớn để ý mà đem tống hy ấm toán chính mình Sự tình nói, ta đã sớm cảm thấy nàng không phải cái thứ tốt, không nghĩ tới thật đúng là. Nghe được thẩm vọng thư bị ám toán, nam lâm trên mặt liền lộ ra thân thiết chán ghét. Thẩm vọng thư cũng không có nói về tống hy đối ninh phụ cùng ninh mẫu thấy chết, mà không cứu sự tình, bất quá chỉ bằng phía trước một kiện, đã kêu nam lam căm thù đến tận xương tủy. Ninh gia đối với các nàng có ân, lấy oán trả ơn, không xứng làm người. Nàng người đâu? Nàng nâng nâng chính mình hàm dưới hỏi, không, biết, thẩm vọng thư thành thật mà nói, chuyện của nàng, ngày sau ta cho ngươi giải quyết, mặc kệ sống hay chết, đều đến có các công đạo. Nam lâm trầm mặt một chút, đối thẩm vọng thư đè thấp thanh âm nói, ngươi có không gian sự tình, không cần cùng người khác nói, phật tư loại đồ vật này, ngươi tốt lạnh mà thu, chúng ta yêu cầu chính mình đi thành phố thu thập, cũng là rèn luyện rèn luyện ngươi. Nàng thấy thẩm vọng thư kinh ngạc nhìn chính mình, nhấp nhấp khóe miệng, ánh mắt dừng ở biệt thự. Nhẹ giọng nói, A Thổ là đi theo ta vào sinh ra tử quá huynh đệ, chính là cái kia quang, hắn không phải ngươi huynh đệ. Từ trên đường nhặt được, tiểu tử này có điểm năng lực bất quá nội tâm rất nhiều. Nam Lam nhàn nhạt mà nói, không phải xem ở hắn là cái quan hệ dị năng giả, ta căn bản sẽ không lãng phí vật tư ở trên người hắn. Quan hệ Thẩm vọng thư tức khắc ngẩn ra, trị liệu miệng vết thương rất dùng được, đây là cái di động dược kho. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không tồi, tan. khi một cặp phải hắn quan liền sẽ bị hòa tan giống nhau, ta coi nếu không phải dị năng cấp bậc còn không cao, tiểu tử này chính mình là có thể quá thật sự dễ chịu. Nam Lam vẫy vẫy tay không hề nói thêm cái gì, hiển nhiên là nhìn đến cái kia quan cười tủm tỉm mà từ biệt thự ra tới. Thẩm vọng thư dùng khác thường ánh mắt nhìn A Quang, xem cái này thanh tú thiếu niên bất quá 17-8 tuổi bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, trên mặt luôn là mang theo tươi cười, còn thực tinh xảo mà ở cổ áo đừng một cái phương khăn. dáng vẻ này miêu tả, kêu nàng nhịn không được nghĩ tới một người. Trong truyền thuyết quan hệ định cấp dị năng giả, cái kia cái gì quan minh giả chính là một cái tuổi không lớn thiếu niên, tuy rằng thoạt nhìn thực đơn bạc. Bất quá lại là dị năng giả trung đứng đầu cường giả. Nàng nhớ rõ trong sách Tống Hy chính là cái thứ nhất đi tìm tới rồi người này, hao tổn tâm cơ, trở thành hắn đồng bạn. Ngươi không phải từ ven đường trên nóc xe đem hắn cứu tới đi. Thẩm! Vọng thương hồi tưởng Tống Hy cùng Quang Minh giả lúc ban đầu tình cờ gặp cỡ, không khỏi khóe miệng run rẩy mà nói, hắn có phải hay không còn đói đến quá sức, thấy ngươi liền kêu cứu mạng. Chị năng giả chị năng hao hết lúc sau cùng người bình thường liền không xa biệt lắm. Quang Minh giả đã từng lai lịch tống hy đều ghi tạc trong lòng, trọng sinh lúc sau liền thẳng đến Quang Minh giả nơi địa phương. Nàng thuận lợi mà tìm được rồi Quang Minh giả, đem hắn từ xe đỉnh cấp cứu tới, lại cho hắn rất nhiều đồ ăn, hai người liền kết bạn mà đi, trở thành thân mật đồng bọn. Nam lâm nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận. a quan sát thật là nàng từ xe đỉnh cứu tới. Thẩm vọng thư không khỏi lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Nếu tống Hi còn sống, đương nàng trăm cây ngàn đắng mà đi tìm quan bên giả, lại không thấy bóng người, cũng không biết sẽ là một cái cái gì biểu tình. Nàng cảm thấy rất thú vị, liền thật sự nở nụ cười. A huyền chính đè ở nàng trên người, xem nàng cười nhìn nam lam, tức khắc liền, không cao hứng lên. Hắn dùng chính mình bén nhọn hàm răng nhẹ nhàng va chạm thẩm vọng thư đầu tóc. Trong miệng phát ra bất mãn cào rống. Loại này thực bá đạo chiếm hữu dục quả thực kêu Nam Lam xem đến đôi mắt đau. Nàng tuy rằng vừa lòng An huyền sẽ không đi cắn thẩm vọng thư, chính là lại đối này tan thi tràn ngọc cảnh giác. Đương An huyền lộ ra chính mình hàm răng thời điểm, thẩm vọng thư tuy rằng ở cùng An huyền cười đùa, lại nhạy cảm mà nhìn đến Nam Lam ngón tay chi gian hiện lên một mảnh ánh. Lửa! Nàng đối Nam Lam trấn an mà cười cười. A huyền vẫn là có chừng mực, cũng không sẽ dùng hàm răng đi cắn chính mình làn da. Nhiều nhất cũng chính là cắn một cắn tóc mà thôi, Ngươi không gian không cần bại lộ, lúc sau có cái gì, nghe ta ăn bài. Nam Lam hừ một tiếng, đề phòng đi ở thẩm vọng thư bên người, không đi xem A huyền mặt. Nàng vừa đi một bên đối thẩm vọng thư thấp trọng phân phó, hiển nhiên là dưới đáy lòng kiên kỵ A quan. Bất quá A quan tựa hồ cũng không để ý Nam Lâm lãnh đạm. Hắn đối nam lam luôn là nhắm mắt theo đuôi, thời thời khắc khắc đều mang theo ngượng ngùng tươi cười đi theo nặng bên người. Hắn tuy rằng nhìn thực tú khí, cũng không có chỉ sức lực, bất quá đối với máy tính lại rất có nghiên cứu, bất quá mấy ngày công phu, liền xâm lấn tới rồi thì nội bên trong trang web. Hắn ở trước máy tính mở ra toàn thị camera internet, các nơi huyết sắc, kêu thẩm vọng thư ẩm đạm mà rủ mắt. Nơi này là khoảng cách chúng ta gần nhất tan thi ít nhất một cái siêu thị Ninh Gia đồ ăn nếu chỉ là một nhà ba người tới dùng là cũng đủ Thẩm vọng thư không gian không được nhúc nhích Bởi vậy Nam Lam liền dự bị mang theo người cùng đi phụ cận tìm tòi vật tư Nàng thoạt nhìn giỏi gian cực kỳ Cũng đối mạo sinh mệnh nguy hiểm ra cửa hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Thẩm vọng thư cùng nàng đứng chung một chỗ cùng nhau nhìn máy tính Nhìn đến sát thật có chút địa phương có nhân loại hoạt động dấu vết, loại này địa điểm đều bị Nam Lam nhất nhất phủ định, hiển nhiên Nam. Lam cũng hoàn toàn không thực tin tưởng cùng là nhân loại người sống sót. Nàng hiếp mắt ở trong phòng đi rồi vài vòng, chỉ chỉ A Thổ kêu hắn lưu lại bảo hộ ninh phụ cùng ninh mẫu. Lần này liền thẩm vọng thư đều phải đi ra ngoài tìm tòi vật tư. Thẩm vọng Thư tuy rằng thân thể này là thiên kim đại tiểu thư, bất quá cũng không nghĩ tới ở mặt thế còn quá tôn quý sinh hoạt, chẳng hề để ý cật đầu dùng ý. Nam Lam tựa hồ đối A quan không lớn yên tâm, đem hắn mang theo trên người. Đến nỗi An Huyền, Nam, Lam không chút khách khí mà trưng dụng hắn. Tan Thi chính là tốt nhất dùng đồ vật. Thẩm vọng Thư càng thích An Huyền cùng chính mình ở bên nhau, huống chi An Huyền chiến lực rất cường đại. Ở biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày này, tựa hồ là ở trong thân thể bộ đội đặc chủng kỹ năng ở chậm rãi thức tỉnh, A huyền ngày qua ngày mà trở nên cường hãng lên. Hắn động tác càng thêm nhanh nhẹn, đại khái là bởi vì cần nhất ăn xong rất nhiều tinh hạch, hắn lực lượng trở nên càng cường đại hơn, thậm chí liền Nam Lam đều không phải đối thủ của hắn. Đường hắn một bàn tay liền chụp bay Nam Lam huy hướng hắn tảng lớn ánh lửa lúc sau, Nam Lam đối với hắn tồn tại liền cảnh giác lên. Nếu không phải có thẩm vọng thư ở, Nam Lam nhất định sẽ không cùng cái này, tan thi sinh hoạt ở cùng cái mái hiên phía dưới. Hướng chi, a Huyền thực thích hợp trở thành tiên phong thăm dò nhân viên. Hắn là tan thi, sẽ không bị các tan thi thương tổn, thuận lợi mà đi qua kia rậm rạp tan thi đàn. Hắn có thể thoải mái mà. Bắt được rất nhiều vật tư, lại không cần lo lắng có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá thẩm vọng thư là luyến tiếc kêu A huyền một người đi phạm hiểm, nàng cũng không cảm thấy A huyền sẽ không bị thương, nên cái gì nguy hiểm đều giao cho hắn. Nàng quay đầu lại cười hì hì cò cò A huyền lạnh băng mặt, cảm thấy hắn lẳng lặng mà từ chính mình làm nũng, đè thấp thanh âm nói, chúng ta cùng đi, ngươi đi đâu, ta cũng đi theo ngươi đi đâu. A huyền trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng hô. Hắn càng thêm, có thể khắc chế chính mình đối thẩm vọng thư, sẽ không thương tổn nàng. Hắn cũng càng hiểu áp chế cùng cẩn thận, nếu không phải đôi mắt khác thường cùng không thể nói chuyện, cùng người bình thường cũng không có gì phân biệt. Nam lâm nhìn như vậy tan thi, không có ngăn trở thẩm vọng thư cùng hắn thân cận. Nàng bằng mau tốc độ sửa sang lại hảo xe việc giả, chuẩn bị cùng đi thị nội nhìn một cái tình huống. Toàn bộ thế giới đều lâm vào tan thi hải dương, tuy rằng không có đình thủy đình điện. Bất quá TV cùng Internet tín hiệu lại rất kém cỏi, tuy rằng A Quang lấy ra video có thể nhìn đến một ít thị nội cảnh tượng, bất quá thẩm vọng thư cũng không thể không thừa nhận, tận mắt nhìn thấy lúc sau mới có thể đủ chân chính, mà kết luận hiện giờ tình thế đã tới rồi cái gì trình độ. Nàng đợi thật lâu, lại không có nghe được quốc gia muốn thành lập người sống sót căn cứ tin tức. Nếu không có căn cứ, như vậy gia biệt thự liền yêu cầu tiến thêm một bước cường hóa, hảo có thể ở ngày sau. Tăng thi tiến hóa thời điểm càng thêm kiên cố. Nàng không có nghĩ tới muốn đi trước nơi khác. Bởi vì liền tính là nơi khác, cũng không có hoàn toàn bảo đảm an toàn địa phương. Biết ta vì cái gì nhất định kêu ngươi ra tới nhiều nhìn xem cái này mặc thế sao. Nam Lam đang ở lái xe, nàng bên người ngồi tươi cười đầy mặt a quang. Nghiêng đầu đối xếp sau thẩm vọng thư nhàn nhạt mà nói, vẫn luôn dừng lại ở an ổn trong hoàn cảnh, ngươi sẽ không trưởng thành lên. Không có người là ai chúa cứu thế. Nàng đương nhiên sẽ, ở chính mình tồn tại thời điểm dùng chính mình tánh mạng tới bảo hộ thẩm vọng thư, chính là mặt thế ai biết ngay sau đó sẽ tồn tại vẫn là chết đi đâu. Nam Lam không muốn suy nghĩ nếu chính mình đã chết, nên phụ một nhà sẽ tao ngộ đến cái gì? Bọn họ bên người có một cái cường hẳn tan thi, chính là nếu tan thi cũng đã chết, lại nên làm cái gì bây giờ? Nam lâm này dọc theo đường đi xem qua kẻ yếu bi kịch, cũng xem nhiều những cái đó mỹ lệ nữ hài tự cuối cùng vô lực bảo hộ. Chính mình, là cái dạng gì thê thảm tình trạng, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Không gian cùng vật tư xác thật là rất quan trọng đồ vật, chính là nếu chỉ biết sống bằng tiền dành dụm. Mà không phải chân chính mà thích ứng cái này tàn khốc thế giới, một ngày nào đó cũng sẽ bị thế giới vứt bỏ. Ta biết, bởi vì có A Quang ở, thẩm vọng thư chỉ là cười gật đầu. Nàng cùng có chút sao động A Huyền cùng nhau ngồi ở xếp sau, A Huyền tựa hồ không thích ở bịch kính trong không gian an tĩnh mà ngồi, hung, tận mà nhìn chầm chầm phía trước nam lam cái ót. A Quang quay đầu lại đối thẩm vọng thư ngượng ngùng mà mỉm cười. Nhưng mà thẩm vọng thư lại nhìn đến thiếu niên này, ngón tay ri gian lập lè quan mang nhàn nhạt tựa hồ ao quan ở đề phòng A huyền. Hắn thoạt nhìn thật thẹn thùng, còn mang theo vài phần niên thiếu người thanh thuần, chính là thẩm vọng thư thật sẽ không xem thường hắn. Nàng giữ chặt A huyền tay, thân thân hắn mặt, véo véo lỗ tay hắn, xem A huyền lộ ra vừa lòng biểu tình an phận mà. kéo vào chính mình bả vai đồ ngốc, giường bén nhọn móng tay câu lấy thẩm vọng thư góc áo. nàng nhịn không được cúi đầu cười cười hôm nay an huyền mặc một cái lưu loát sạch xe áo thun hắn mặc như cũ đường cong lãnh ngạnh lại nhiều vài phần tàn khốc cảm giác thẩm vọng thư lẳng lặng mà nhìn một vô biểu tình an huyền lại nghĩ đến hắn đối chính mình tựa hồ làm nũng bộ dáng nàng vuốt an huyền đầu tóc khóe mắt đều là ít cười nam lam từ kính chiếu hậu nhìn đến hừ một tiếng này chọc theo đường đi xe Việc trả khai thật sự mau, ở ngoài ô thành phố thời điểm còn tính thuận lợi, chính là đương chạy đến thị nội lúc sau, lộ liền gian nan lên, không chỉ có là trên mặt đất các loại hỗn độn, còn có ở các nơi lung tung rối loạn tắt lửa sau chiếc xe. Này đó chiếc xe đem toàn bộ con đường đều ủng lấp kín, bên trong còn chậm rãi mất mấy một ít bóng người. nam lam có mấy lần không thể không từ một bên chiếc xe thiếu một ít địa phương gia tốc phá khai nàng tuy rằng có rất cường hãng dị năng cùng súng ống cũng không dám ở cái này địa phương dừng lại thật lớn tiếng nánh hấp dẫn tới rất nhiều tang thi bọn họ lung lay mà đi theo xe việt giả mặt sau như vậy đi theo không được tốt đâu a Quang về phía sau nhìn nhìn đối nam lam dịu ngoan mà nói tuy rằng này đó tang thi tốc độ theo không kịp xe việt giả Bất quá như cũ rất nguy hiểm. Nam Lam đã không dám lại tiếp tục phá khai những cái đó chặn đường chiếc xe, lại vài lần bị cơ hồ bức cho, từ một bên nhỏ hẹp thông đạo nghiêng xe đã tới đi. Nàng nghe, thấy A Quang nói liền cật cật đầu, liền ở thẩm vọng thư, cho rằng A Quang là phải trùng thương tới bắn phá tan thi thời điểm, lại thấy thiếu niên này trong tay chân lên tặng lớn chói mắt quang đoàn, hắn từ cửa sổ xe thò người ra. Đêm này rất lớn quan đoàn hướng về xe ngoài ném đi, thực mau liền đem mặt sau tan thi bao phủ ở trong đó. Thẩm vọng thư nghe được an huyền phát ra bén nhọn gào rống gắt gao mà coi chừng cái kia thanh tú mỉm cười thiếu niên. Nàng quay đầu, trong mắt rụt rụt. Mặt sau, tan thi ở quan đoàn bên trong thật sự ở mai một. Kia cũng không phải cái gì hòa tan, mà là bị quan đoàn phân giải thành bụi bậm. Nàng nhìn nhìn cái kia thiếu niên. Nhìn đến hắn đối diện chính mình lộ ra một cái hòa khí tươi cười, lúc sau hắn ánh mắt chừng ở A huyền trên người. Mới vừa rồi kia một đích là ở cảnh cáo, cũng là ở thị uy. Đại khái là bởi vì, A huyền đối Nam Lam có địch ý. Thẩm vọng thư trầm mặt một chút, ở cái này thiếu niên có chút đắc ý ánh mắt, tuyết trắng tay mở ra, nhìn một. Cái thủy cầu ở giữa không trung thành hình. Nàng cười đến thập phần ôn như ngoan ngoãn, đem cái này thủy cầu đưa cho A Quang. nỗ lực nghẹn đỏ chính mình mặc dư hòa mà nói a quan vất vả tới uống nước bổ sung một chút ngươi trong thân thể hơi nước nàng nói tới đây thời điểm ánh mắt trở nên ý vị thâm trường quả nhiên liền thấy cái này cười đến thực thẹn thùng thiếu niên sắc mặt thay đổi hắn là cái thực người thông minh đương nhiên nghe hiểu được thẩm vọng thư đang nói chút cái gì hơi nước hắn rốt cuộc là cái người thiếu niên khóe miệng run rẩy một chút Rung rẩy tiếp nhận thẩm vọng thư thủy cầu. Nam Lam khóe miệng hơi hơi cởi lên, lại không có nói thêm cái gì. A Quan mặt sau liền thành thật lên. Thẩm vọng thư nhìn cái này xem tiếu lý tàn đau người thiếu niên có chút ủ rủ, cụp đuôi, lúc này mới cảm thấy hả giận. Nàng đối với người thiếu niên tiểu tâm tư hoàn toàn không bỏ trong lòng, chính là uy hiếp đến A Huyền đã kêu người thực không cao hứng. Nàng chẳng qua là cho A. Quang một ít nho nhỏ cảnh cáo, làm đồng bạn, cũng không tưởng đối hắn làm dư thừa sự tình. A Quan trở nên thành thật lúc sau, liền vẫn luôn đang nhìn trong tay bản đồ, cấp Nam Lam chỉ thị con đường. Nam Lam ở nỗ lực mà né tránh các loại chặn đường chiếc xe, thật lâu sốt nảy lúc sau, thẩm vọng thư nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái chiếm địa thực quản siêu thị. Bất quá nàng nhìn nhìn siêu thị ngoài kia bồi hồi rậm rạp tan thi, cảm thấy hai mắt của mình đều đau. Nam Lam hiển nhiên cũng không, có phát hiện có nhiều như vậy tan thi, nhíu nhíu mày. Như vậy dày đặc tan thi trung thực dễ dàng xuất hiện tiếng giai tan thi, huống chi hiện tại tan thi tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, đã sớm không phải phía trước có thể nhẹ nhàng giải quyết sự tình. Bất quá bọn họ mấy cái đều là dị năng giả, càng có thể bảo đảm chính mình an toàn. An huyền xuống xe lúc sau nhìn nhìn phía trước vô số tan thi, không có phát ra một chút thanh âm. Hắn tự hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhìn những cái đó tan. Thi không biết suy nghĩ cái gì, Nam Lam cùng ao quang xuống xe lúc sau bắt đầu cho chính mình điều chỉnh trên người thật dày quần áo, vì phòng ngựa không cẩn thận ở tan thi trong tay bị thương, bởi vậy Nam Lam cùng thẩm vọng thư, đều rất cẩn thận không cần kêu làng da lộ ở bên ngoài. Nàng sau lưng cổng đau cùng súng ống, trong tay lại phận đủ một cái thật lớn hỏa cầu, hướng về siêu thị cửa ném tới. hỏa cầu ầm ầm dừng ở tan thi bên trong, trong nháy mắt, kịch liệt cực nóng liền đem các tan thi. Thiêu đốt thành bụi bậm. Rậm rạp tan thi trung xuất hiện một cái thật lớn chỗ trống. Nam Lâm dẫn đầu hướng về siêu thị bên trong phóng đi. A Quang cùng thẩm vọng thư bay nhanh đuổi kịp, A Huyền ở mặt sau cùng, một trảo liền lây khai một cái muốn đi xé rách thẩm vọng thư tan thi. Hắn bén nhọn móng tay chuẩn xác mà đâm vào tan thi đầu trung. Thường thường trảo ra một quả tinh hạch tới nhét vào quần áo của mình, còn thỉnh thoảng hướng trong miệng tắt một cái. Hắn không chỉ có chính mình ăn, còn hướng thẩm vọng thư trong miệng tắt. Thác Nam lâm Thanh trước khu biệt thự tan thi Phúc, thẩm vọng thư được đến rất nhiều tinh hạch dùng cho tiến hóa chính mình dị năng. Nàng dị năng đã thực thuận lợi mà nhảy vào nhị giai, đã xem như không tồi năng lực. bất quá nhân loại hấp thu tinh hạch phương thức hiển nhiên cùng tan thi hoàn toàn bất đồng nàng không thể cùng răng thực tốt a huyền chống nhau đem tinh hạch nhét vào trong miệng nhai toái mà là đặt ở trong lòng bàn tay xuyên thấu qua làn da tới hấp thu tinh hạch đối với a huyền hy vọng chính mình ăn được thẩm vọng thư thực cảm động nhưng mà đối mặt cứng rắn tinh hạch nàng vẫn là không thể không cự tuyệt hắn Nàng nhìn phía trước đánh sâu vào Nam Lam, chính mình trong tay cũng dẫn theo một phen đường đao. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đều bị Nam Lam, huấn luyện tranh tăng cường thực lực của chính mình, có tiến bộ rất lớn. Bất quá nàng là lần đầu tiên tiến vào tang thi như vậy dày đặc địa phương, trong lòng luôn là sẽ có một loại gấp gáp bất an. Tang thi tiến hóa sẽ thực mau, lâu như vậy, nàng đều có thể đoán được, tang thi nhất định sẽ có cùng an huyền giống nhau tiến hóa tang thi. nàng cẩn thận mà một bên nhảy vào siêu thị một bên khắp nơi nhìn. kệ để hàng sau có linh tinh tang thi phát lại đây thẩm vọng thư mấy đau đem tang thi đều chém phiên trên mặt đất cái này siêu thị phía trước tựa hồ bị người đánh sâu vào vơ vết quá nơi nơi đều là vết máu cùng thi hài cũng không có quá nhiều vật tư hiển nhiên đều bị người cướp đi nàng không có ở siêu thị lầu một dừng lại bao lâu liền hướng về lầu hai mà đi Các tang thì có rất nhiều theo thang lầu bò tới rồi lầu 2, bất quá số lượng vẫn là so lầu một thiếu rất nhiều. Nam Lam ở phía trước đã sớm đem thang lầu chọn dẹp không còn, thẩm vọng thư lên lầu 2, chần chờ một chút. Lầu 2 đều là một ít đồ ăn vặt cùng bánh mì bánh quy một loại đồ ăn, một bên đại trong rương đều là đá hư thối trái cây cùng thịt loại. Thẩm vọng thư hướng bên trong nhìn nhìn, nỗ lực tìm, kiếm ra mấy cái chanh tới. Chanh là bổ sung vitamin thứ tốt. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là để lại hai cái ở tủ đông, lại đi tìm kiếm một ít đồ ăn. Nàng đối đồ ăn nhu cầu không lớn, hơn nữa nam Lam nhất định sẽ đem đồ ăn đều thu thập hảo, bởi vậy nàng tránh ở An huyền phía sau đi đồ làm bếp khu, đem nồi chén dọn vào không gian rất nhiều, lại đem mấy bộ trên giường đồ dùng thu hảo. Nàng đang ở dụng tâm mà thu thập vật tư, đột nhiên cảm thấy cổ phía sau sinh ra sợn tóc cái cảm giác. Nàng cảm thấy một cổ. gió lạnh từ phía sau mà đến lúc sau truyền đến a huyền phẫn nộ rít gào nàng theo bản năng về phía một bên lăng đi trên mặt đất đánh mấy cái lăng nhi Giang nan mà nắm lấy đường đau nhìn lại nàng nhảy bén cứu nàng bệnh một cái thấp bé tang thi đang cùng a huyền tư đánh vào cùng nhau cái kia tang thi dùng tham lam ánh mắt nhìn thẩm vọng thư cái loại này xem đồ ăn ánh mắt gọi người trong lòng sợ hãi hắn bị a huyền quấn lấy chính là đối A Huyền tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, nếu không phải bị hắn ngăn lại, chỉ sợ lập tức liền phải bổ nhào vào thẩm vọng thư trên người. Hắn tốc độ thực mau, thẩm vọng thư gian nan mà mới có thể dùng đôi mắt cùng được với hắn tốc độ. Cái này thấp bé tăng thi nhảy tới nhảy lui, hắn tựa hồ bị A Huyền ngăn trở đến phá lệ tức giận, cũng không rõ vì cái gì A Huyền ngăn đón chính mình không gọi hắn ăn luôn đồ ăn. Hắn không kiên nhẫn lên Huy khởi chính mình tay, chùm sức mà thứ hướng a huyền đầu. a huyền lui ra phía sau một bước, chính là quần áo lại. bị kéo lấy, truyền đến một tiếng xé kéo thanh âm, bị xé rách mở ra. Cái kia thấp bé tan thi, trên mặt lộ ra một cái thập phần nhân cách hóa hóa đắc ý biểu tình. Thẩm vọng thư hút một ngụm khí lạnh, nhìn a huyền lại lần nữa phát tới. Hắn động tác tuy rằng đồng dạng thực mau, chính là lại không bằng này tan thi tốc độ. cái này kêu a huyền thập phần phẫn nộ hắn hơi hơi một đốn thân thể vi diệu mà chuyển động kia một loạt động tác hiển nhiên là bộ đội đặc chủng kỹ năng thẩm vọng thư thừa dịp lúc này xa xa mà đối cái kia tan thi ném hai cái thủy cầu xem hắn lún cuốn tay chân mà tránh né ở ngay lúc này bị a huyền một phen ấn ở trên mặt đất cái này tan thi phát ra chói tai thét chói tai phạm phất là ở xin tha Nhưng mà A huyền lại thờ ơ, một trảo trảo nát hắn đầu. Hắn từ nơi này thấp bé tan thi trước trảo ra một quả tinh hạch. Này cái tinh hạch càng thêm tinh oánh dịch thấu, hoặc nhìn so từ trước phẩm chất đều phải hảo rất nhiều. A huyền dùng cái mũi của mình ngửi ngửi. Trên tay tinh hạch thăm ăn địa điểm điểm miệng mình, lại bò chạy, đi tới thẩm vọng thư trước mặt. Hắn ngồi sộm xuống, đối thẩm vọng thư gào rống một tiếng, chửi lại đây hắn bàn tay. Thẩm vọng thư lại đối này cái tinh hạch không thèm để ý, nàng quan tâm mà xem An huyền tan thi. Mới vừa rồi tan thi tốc độ mau đến kinh người, An huyền xác thật đã chịu một chút thương. Nàng biết rõ hắn sẽ không cảm thấy đau đớn, lại đã là đau lòng đến lợi hại. Nàng nhìn hắn trên người miệng vết thương chảy xuôi. Xuống dưới một ít đen nhánh máu, nhìn hắn thượng thân quần áo đều bị xen nát, có vẻ chật vật lại thê thảm, bất chấp cái gì vật tư. Dùng một bên khăn trải giường cấp A huyền miệng vết thương trà lau sạch sẽ, xem trên người hắn nhìn thấy ghê người miệng vết thương, nhìn không được chuỗi tay sờ sờ. Nàng lấy tinh hạch, đặt ở A huyền bên miệng. tan thi thèm nhỏ dãi mà liếm liếm, lại không có động. Cấp A huyền, về sau muốn trở nên càng cường đại, mới có thể tốt lành bảo hộ ta, bảo hộ chính ngươi. Thẩm vọng thư ôn như nói. Hắn bỗng nghe không hiểu, chính là nhìn thẩm vọng thư kiên trì ánh mắt, lại tựa hồ cảm thấy chính mình nghe hiểu. Hắn ăn này cái tinh hạch, xanh trắng mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, bất quá lại tựa hồ có một loại thực hưởng thụ biểu tình. Thẩm vọng thư nhìn đến hắn ăn này cái tinh hạch lúc sau, tựa hồ càng thêm đối bên ngoài tan thi cảm thấy hứng thú, hiển nhiên là ăn tới rồi ngon ngọt. Có thể tiêu diệt tan thi, còn có thể tăng cường thực lực của chính mình chuyện tốt. nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt thả a huyền đi ra ngoài đánh giả thực nàng đi cùng nam lâm sẽ cùng cùng nhau thu thập vật tư nam lâm hiển nhiên là cái phải cụ thể người thu thập nhiều nhất chính là gạo cùng bột mì nàng còn cầm mấy túi muối ăn cùng chân giò hung khói đem sở hữu lập xưởng đều ném mở gạo túi thượng a quan đang ở cần mẫn mà đóng gói đem sở hữu đồ vật đều nhét vào một đám thật lớn lên núi trong bao Bọn họ bên người đều là bị chém ngã tan thi, tựa hồ duy nhất một cái lợi. hại đã bị thẩm vọng thư xui xẻo mà gặp được. Thẩm vọng thư từng bước từng bước vất vả mà phá vỡ tan thi đầu, tìm kiếm bên trong tinh hạch. Nàng đem tinh hạch thu thập ở cùng nhau, thu ở chính mình bọc nhỏ, lúc này mới cùng đóng gói. Tuy rằng siêu thị đã bị thanh không, bất quá tan thi như vậy dày đặc, thực mau liền sẽ lại lần nữa súng lại đi lên. Thẩm vọng thư thời gian thực khẩn trương. Ninh như thân thể này tuy rằng đã bắt đầu rèn luyện, bất quá vẫn là có chút suy yếu, ở tránh thoát cái kia. Thấp bé tan thì lúc sau liền bắt đầu run rung lên. Nàng thật vất vả sửa sang lại hạo mấy cái lên núi bao, nhìn nam lâm mặt không đổi sắc, mà cổng lên một cái đề ra hai cái trong miệng còn ngậm một cái, tức khắc trong mắt lộ ra kính ngưỡng biểu tình. A quan cùng nàng ngồi sổng cùng nhau, ngửa đầu, trong ánh mắt chớp động quan mang. Lúc này A huyền từ siêu thị cửa sổ nhảy vào tới. Hắn trên người tất cả đều là vết máu, chính là nhảy vào tới động tác thực tiêu sái. Hắn khóe miệng còn có vết máu. tựa hồ là lại ăn tới rồi tinh hạch chuyên cớ, đi tới thẩm vọng thư trước mặt, hắn đem một phen tinh hạch nhét vào thẩm vọng thư trong tay. Này phê tinh hạch phẩm chất thực hảo, hiển nhiên A huyền là bưng một cái rất cao cấp tan thi oa điểm. Thẩm vọng thư bị chính mình hình dung chọc cười một chút. Sợ sợ còn biết cho chính mình mang về tới ăn A huyền cái ráng, nhìn nhìn hắn trần trụi thượng thân. Nàng cùng Nam Lam đánh một lời chào hỏi, mang theo A huyền đi tới trống rỗng trang phục khu. Trên, mặt đất là một mảnh tang thi, thống nhất đều là đầu mở tung. Thẩm vọng thư nhìn nhìn động thủ thực nhanh nhẹn A huyền. tang thi chính chuyển này đầu nhìn bốn phía xem y, thẩm vọng thư chọn một kiện thuần màu đen áo sơ mi, đem A huyền gọi vào chính mình trước mặt. cho hắn mặc vào hệ hảo cúc áo nàng đem hắn đẩy đến gương to trước cùng hắn cùng nhau nhìn trong gương cái kia tái nhật cao lớn anh tuấn nam nhân thật soái nàng cười tán dương a huyền tựa hồ biết nàng ở khích lệ chính mình hắn nhìn trong gương cái kia sắc mặt tái nhật cứng đợi anh tuấn nam nhân kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh chính mình ngực có thể này thực tan thi lão đại phải đi về a Quang không biết từ nơi nào toát ra tới cười tủm tỉm nói hắn nhìn nhìn chính chiếu cương a huyền trong mắt hiện lên lại là nhàn nhạt hâm mộ này vài món a huyền đều có thể xuyên thẩm vọng thư dùng thưởng thức ánh mắt nhìn cao lớn anh tuấn tang thi hắn lớn lên như vậy anh tuấn liền tính là tang thi cũng thực nhận người thích nàng từ một bên giá áo tử thượng bắt lấy tới rất nhiều kiện xiêm y cuốn lên tới nhét vào chính mình ba lô A huyền tự hồ là biết đây là cho chính mình quần áo, ghé vào thẩm vọng thư bên người nhìn đông nhìn tay, cọ cọ thẩm vọng thư tay, gào rống một tiếng, chỉ chỉ một bên một kiện thực thon dài áo gió. Khi áo gió là thiết hôi sắc, tư thân thẳng, rõ ràng mặc vào tới sẽ rất đẹp. A huyền thật sẽ chọn xiêm y. Thẩm vọng thư nhón chân hôn hôn A huyền lạnh băng mặt. Tan thi tức khắc giàu chặt đắc ý, hắn. Giống như đế phương băng khoan lãnh thổ giống nhau. Tại đây phiến không lớn giá áo khu vực nơi nơi nhìn lên. A quan nhấp nhấp khóe miệng. kia kiện lão đại xuyên không tồi. Bởi vì siêu thị tan thi bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, hắn liền tâm tình thả lỏng lên. Tuy rằng trong tay còn không ngừng mà phần quanh quan mang, chính là ánh mắt lại tới lui tuần tra ở giá áo. Trên giá áo không chỉ có có năm trang, còn có rất nhiều nữ trang, thời đại này chủ đánh trúng tính phong, bởi vậy có rất. Nhiều nữ tính quần áo thoạt nhìn đều thực lưu loát khô mát. Thẩm vọng thư chính nhìn trong đó một bộ cao bồi phục, liền nghe thấy bên người truyền đến tất tất tát tát thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, khóe miệng tức khắc run rẩy một chút, vô ngữ hỏi, các ngươi đang làm gì? tang thi cùng A Quang một người một bàn tay chọc vào cùng kiện nữ trang thượng, lẫn nhau đang ở đấu sức. Giống như là ở kéo co, bất quá hiển nhiên A Quan sức lực xa xa không bằng A huyền. Hắn trên đầu toát ra cân xanh, thân, thể nỗ lực về phía sau kéo túm. An huyền cứng đờ trên mặt không có gì biểu tình, bất quá một con xanh trắng tay bắt lấy quần áo không bỏ, đối với A Quang uy hiếp mà cầm rú một tiếng. Các ngươi đang làm cái gì? Thẩm vọng thư đi tới hỏi. An huyền quay đầu, đối thẩm vọng thư gào rống, phản phất là ở cáo trạng. Là ta trước bắt được này quần áo. Cái này liệt hỏa giống nhau đỏ thậm áo gió thập phần thích hợp hấp tóc nam lam, A quan ánh mắt đầu tiên liền thấy, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà muốn. Đem quần áo mang đi, ai biết từ một bên phục ra một con không biết xấu hổ tan thi, một hai phải cùng chính mình đoạt. Trong tay hắn quanh quẩn quang mang nhàn nhạt rất muốn liền như vậy chụp đến tan thi trên mặt, chính là quay đầu lại nhìn nhìn nam lam trời đi phương hướng, nghiến răng răng, thanh tú khuôn mặt lộ ra một mặt uy hiếp mà nói. Không nên ép ta. Trong tay hắn lưu quang cạn lóa mắt lên. Tang thi hoàn toàn không thèm để ý điểm này uy hiếp, hướng về phía A Quang ngao ngao kêu, tựa. Hồ kêu hắn có loại liền chụp chính mình một quan hệ dị năng. Này thật là một kiện quần áo dẫn phát huyết án. Thẩm vọng thư đỡ tráng, tuy rằng cảm thấy a Huyền nghĩ chính mình thật không tồi, bất quá chuyện này thật là tang thi không chiếm lý. Rõ ràng là người ta trước nhìn trúng. Dù sao cũng phải có chút thứ tự đến trước và sau có phải hay không Huống chi Vị này chính là tương lai đỉnh đỉnh đại danh Hôm mưa gọi gió quang minh giả đâu Ta không thích màu đỏ Ngươi xem kia kiện liền càng đẹp Mắt Thẩm vọng thư bất đắc chỉ mà sờ sờ tan thi xanh mét mặt Thấy hắn nghiêng đầu nhìn nhìn một bên một kiện thuần trắng sắc tiểu áo khoác Lại nhìn nhìn trong tay cái này Tiếp tục nắm cái này màu đỏ áo gió lại lôi kéo áo gió cùng sức lực thực nhược A Quang, cùng nhau đi tới màu trắng áo khoác bên, một móng vuốt bắt lấy màu trắng áo khoác, một bàn tay bắt lấy màu đỏ áo gió, đối Thẩm Vọng Thư ngao ngao mà kêu hai tiếng. Tuy rằng hắn không thể nói chuyện, chính là Thẩm Vọng Thư vẫn là vô ngữ, mà nghe minh bạch, không thể không xin lỗi mà nhìn tức giận đến phát run A Quang. Tang thì nói, một cái đều không thể thiếu, đáng giận. Thành Tú thiếu niên tức khắc giận tím mặt, Hiểu lầm hiểu lầm, thẩm vọng thư nhìn vào chặt đắc ý tang thi, lại nhìn nhìn thù sâu như biển quan minh giả. Nàng ôm đồng quá màu đỏ áo gió, xem A huyền tùng móng vuốt, vội vàng nhét vào A quan trong lòng ngực, ôm lấy an huyền thấp giọng an ngũi. Nàng mềm giọng nhẹ giọng ôm như tận xương, thỉnh thoảng thân mật mà. Thân một thân A huyền mặt xem hắn quả nhiên không hề để ý cái này áo gió, lúc này mới quay đầu đối A quan hơi hơi mỉm cười. Nam Lam sát thật thực thích hợp cái này quần áo. Nàng thấy A Quan mặc đằng mà liền đỏ, một đôi thanh tú trong ánh mắt đều là lưu động ánh sáng, nhìn không được cũng nở nụ cười. Nàng cảm thấy cái này A Quang rất thú vị, trách không được đời trước tống hi chỉ có thể cấp quang minh giả làm tốt bằng hữu, mà không phải đem quang minh giả thu nạp vì chính mình nam nhân. Nguyên lai like như vậy một thiếu niên, đại để là không hạ thủ được. Nàng không biết Nam Lam có thể hay không hạ thủ được. Bất quá hiển nhiên A Quang là trong lòng có chút ý tưởng Nàng thấy A Quang vừa lòng mà hừ lạnh một tiếng Đem áo gió đặt ở chính mình cánh tay thượng. Ở chỗ này chậm trễ thật lâu Thẩm vọng thư lo lắng Nam Lam ở bên ngoài có nguy hiểm Cùng hướng siêu thị bên ngoài đi đến Nàng cùng A Quang đều là tay trói gà không chặt người Còn lại ba lô An huyền mô phỏng Nam Lam dùng tay dẫn theo trên vai cổng trong miệng ngậm Thậm chí trên cổ còn treo một trường xuyến nhi lạp xưởng, đi tới bên ngoài. Nam Lam đang đứng ở xe việt giả biên ôm cánh tay biểu tình ngưng trọng, mà nhìn phương xa. Nàng không chút để ý mà nhìn bên này giống nhau, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Treo lạp xưởng tan thi gì đó, đi mau. Chờ An Huyền lên xe, không vui mà bị lạp xưởng vây quanh. Ôm thẩm vọng thư liếm nàng cổ, nhìn kia có chút tinh lượng vật nước ở thẩm vọng thư tuyết trắng trên cổ lan. Ràng, Nam lâm nhắm mắt, phản phất là ở nhẫn nại, trầm mặt một chút đem a quang cũng đẩy đến trên xe tới, bay nhanh mà thúc đẩy xe Việt giả. Xe Việt giả trôi đi một cái xinh đẹp độ cung, rít cào một tiếng liền hướng về ngoài ô thành phố phóng đi. Thẩm vọng thương ngồi trên xe từ A huyện ở chính mình bên tai phát ra lọc cọc lọc cọc thanh âm, quay đầu lại, đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Cách đó không xa, đang có rậm rạp tan thi hướng về siêu thị phương hướng di động. Thẩm vọng thư không chút nghi ngờ. Nếu bị nhiều như vậy tan thi vây quanh, chính mình mấy cái chỉ sợ liền phải lâm vào trong đó, chạy trốn không thể. Thì nội chỉ sợ là thật luân hãm Nam Lam ngưng trọng mà nói. Thành phố này dân cư quá mức dày đặc, tan thi vi rút bùng nổ, gọi tới không kịp phản ứng lại đây người đều biến thành tan thi, toàn bộ thành thị đều trở thành tử thành. Nhìn đến này đó tan thi, thẩm vọng thưa ánh mắt hơi hơi buồn bã. Bọn họ đã từng cũng là người sống, đã từng cũng có sinh mệnh, chính là hiện tại biến. Thành tan thi, nàng vô pháp nhi cảm thấy vui vẻ. Nàng sờ sờ an huyền mặt. Nàng ái nhân, không phải cũng là biến thành như vậy sao? Đừng nghĩ quá nhiều, có thể tồn tại chúng ta đã thực may mắn, có thể làm, chính là bảo hộ càng nhiều người, không cần chết lại đi. Đã mất đi người vô pháp phản hồi, chính là thẩm vọng thư cũng sẽ không suy sụp tinh thần đi xuống. Nàng nguyện ý chỉ mình có khả năng bảo hộ sống sót người, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Này đại khái cũng là lúc trước cái kia ninh như ý. Tưởng, nàng có không gian, có càng nhiều tài nguyên, bởi vậy muốn trợ giúp càng sống lâu người. Có lẽ những người này bên trong có chút xác thật thực chán ghét, cũng gọi người chán ghét. Chính là này thiếu thiếu một ít người đáng ghét, lại không đại biểu toàn bộ. Mặc thế mang đến thay đổi, chính là lại không phải gọi người tâm đều xa đọa. Nam làm ánh mắt ôm như mà từ kính chiếu hậu nhìn thẩm vọng thư lít mắt một cái. Đây mới là nàng nhận thức ninh nhu. Tuy rằng tính cách có chút thay đổi, chính là tâm lại là bất biến. Nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, từ trước tòa vương tay tới, sờ sờ thẩm vọng thư đầu. A huyền tức khắc liền phải cấp nam lam một ngụm. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam lam bay nhanh thu hồi tay, mặt vô biểu tình mà nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thẩm vọng thư không biết hôm nay là lần thứ mấy nói những lời này. A Quan ngồi ở nam lam bên người, phủng mặt đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, vội vàng nâng lên trong lòng ngực màu đỏ áo gió. Hắn cố ý cho ngươi, chọn, còn kém điểm nhi cùng an huyền đánh lên tới. thẩm vọng thư thấy nam lam đối a quan cật cật đầu, thanh tú thiếu niên tựa hồ liền có thể vui vẻ cả ngày bồ dáng chớp chớp mắt yên lặng mà tính toán một chút này nhị vị tuổi chênh lệch, lúc này mới khụ một tiếng. Nàng nhìn đến a huyền ủy khuất mà cuộn tròn ở trong xe. Hắn vốn dĩ liền cao lớn thon dài, chân chiều dài lực trở thành tan thi lúc sau, liền tính lại nhanh nhẹn, chính là thân thể lại vẫn như cũ sơ cứng đến lợi hại. Hắn ở trong xe Ngồi thật sự không thoải mái, một đôi tám trắng trong ánh mắt mang theo áp lực. Đi ra ngoài cho ta thu thập điểm tinh hạch. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ vào nội thành tan thi nói. Tan thi quá dày đặc, tuy rằng tới khi bọn họ đã chạy ra khỏi một cái thông lộ, chính là ngắn ngủng thời gian, thông lộ lại lần nữa bị tan thi chen đầy. Nam Lam vô tình mà thúc đẩy xe Việt giả không biết đâm nát nhiều ít tan thi, toàn bộ thân xe đều biến thành máu tươi đầm bị nhan sắc. Thật lớn tan thi bị đụng vào tiếng, đánh chạm vào mà truyền đến, thẩm vọng thư thang một tiếng, trong tay hiện ra một cái thủy cầu, từ cửa sổ xe ném tới rồi xe phía trước. Thủy cầu đem nam lam trước mặt cửa sổ xe thượng vết máu đẹp hải, chính là lại không có nửa điểm nguy hiểm. Những cái đó tan thi đối A huyền không có hứng thú, càng kỳ quái chính là, tựa hồ là ở sợ hải hắn, rồi nổi cách hắn xa một ít. Còn có mấy cái thất tha thất thẻo mà đi theo a huyền phía sau. a huyền đứng ở tang thi đôi nhi, xa xa mà nhìn nhanh chóng khai đi xe việt giả. Hắn hít hít cái mũi của mình, nhìn đến thẩm vọng thư cho chính mình hệ nơi tay biên một cái không nhỏ bố túi tiền. Cái này bố túi tiền hắn rất quen thuộc là thẩm vọng thư phía trước, ôm vào trong ngực, chuyên môn dùng để phóng tinh hạch. Hắn lại sờ sờ quần áo của mình. Đây là thẩm vọng thư cho hắn chọn. Tan thi cao hứng lên, hắn phát ra một tiếng tràn ngập bén nhọn hơi thở tiếng vang, thành âm này giống như một đạo sóng âm, những cái đó tan thi đều chạy ra một chút, có một ít lưu tại tại chỗ, vây quanh A huyền đi tới đi lui. Một khá chút lại bỏ mặt, như cũ chấp nhất xe việt giả muốn đuổi theo đi. Này hiển nhiên chọc trận A huyền, hắn trong miệng phát ra trầm thấp cào rống. Một đôi châm chọc nhi giống nhau đồng tử lại lần nữa áp suất. hắn bay lên không nhảy lên một cái tát liền trảo nát dám không nghe theo chính mình một cái tang thi đầu từ bên trong lay ra một quả tinh hạch hắn thèm nhỏ giải mà nhìn nhìn này tinh hạch lại đem hắn nhét vào túi tiền kia bố trong túi mặt hiển nhiên còn có một ít chính là hắn đều làm như không thấy từng bước từng bước đem những cái đó không nghe lời tang thi chụp toái hắn quay đầu liền nhìn đến rất xa có càng kêu chính mình run rẩy hơi thở bay nhanh mà mà đến Nháy mắt, hắn trước mặt liền xuất hiện ba đạo chiều cao bất đồng thân ảnh. A huyền nhìn đến này hơi thở cùng bình thường tang thi bất đồng gia hỏa, sám trắng trong ánh mắt hiện lên một mặt đói khác cùng hưng phấn. Thẩm vọng thư, phát hiện chính mình xe việc giả mặt sau đi theo tang thi càng ngày càng thưa thớt, tuy rằng cũng có mấy chục cái, chính là lại sẽ không gọi người nhìn liền sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Nàng nhìn A quan gieo rắc tảng lớn sáng ngời. quan mang, đem những cái đó tan thi tinh lọc, không thể không thừa nhận quan hệ dị năng giả không hổ là, trong truyền thuyết định cấp dị năng giả. Bất quá A quan hiển nhiên còn không phải ngày, sau đầm tiếu trang tường lỗ hôi phi yên diệt cường giả, hắn dị năng tiêu hao đến quá nhanh, không bao lâu sau thời gian cũng đã mồ hôi rơi, dùng sức mà bưng kính chính mình ngực cơ hồ không thể hô hấp. Đây là dị năng sử dụng quá độ hậu quả. Thẩm vọng thư theo bản năng mà sờ sờ chính mình trong lòng ngực. Tinh hạch, đừng đã chết. Nam Lâm không chút để ý, mà từ trong túi lấy ra hai quả tinh hạch ném cho thanh tú thiếu niên, khinh thường mà nói, ngốc đầu ngốc não. Cảm ơn lão đại. A Quang phủng tinh hạch, đôi mắt so tinh hạch càng sáng ngời. Nam Lâm lắc lắc đầu, cũng không để ý, tiếp tục lái xe. A Quang đã mỹ tư tư mà hấp thu nổi lên tinh hạch năng lượng. Thẩm vọng thư thay thế hắn ngồi ở cửa sổ xe bên, chuyên tâm mà ra bên ngoài tập thủy cầu, thuận tiện lo lắng an huyền phương hướng. Nàng nghe, được một tiếng phẫn nộ thật lớn gào rống liền tính ly thật sự xa xôi, chính là nàng lại như cũ khẳng định đó là a huyền thanh âm, nơi xa mặt đất tựa hồ là ở chấn động, còn cùng càng nhiều tan thi tiếng hô cùng tiếng nổ mạnh. Nàng sắc mặt tức khắc liền trắng bệch. cơ hội từ cửa sổ xe đem chính mình dò ra đi kêu lên a huyền nàng cảm thấy hối hận cực kỳ không nên bởi vì a huyền là tang thi đã kêu hắn lâm vào đến nguy hiểm hoàn cảnh ngươi quá coi thường hắn nam lam nhàn nhặt mà ở thẳm vọng thư khẩn trương ánh mắt nói hắn cũng không phải là giống nhau tang thi cái gì ta tới trên đường gặp qua quái dị nhất tang thi chính là ngươi a huyền nam lam lại đâm bay một cái tang thi Lạnh lùng mà nói, hắn là về sau phải bảo vệ ngươi, hiện tại không thành trường, về sau như thế nào làm ngươi người bảo vệ? Nàng thoạt nhìn, là nhận đồng an huyền thân phận. Này thực hảo, chính là thẩm vọng thư lại lắc lắc đầu. Ta không thèm để ý hắn có thể hay không trở thành ta người bảo vệ. Ta chỉ hy vọng hắn vẫn luôn ở ta bên người. Hắn cường đại lên, còn có thể bảo hộ chính hắn. Nam Lam nhíu mày nhìn thẩm vọng thư liếc mắt một cái, bất đắc chỉ mà nói, ngươi quá sủng hắn. Nói đến cùng, hắn cũng chính là một cái. Chỉ lạc thẩm vọng thư nhấp nhấp khóe miệng, nhẹ giọng nói. Nam Lam thở dài một hơi. Nàng thuyết phục không được chính mình bạn tốt, đành phải nhận đồng nàng. Nếu ninh như như vậy thích cái này tên là A Huyền Tăng Thi, nàng cũng chỉ hảo đem hắn coi như chân chính đồng bọn, mà không phải một cái thực chùm tốt. Lại tùy thời có thể thấy người sống đi hy sinh công cụ. Nàng xoa xoa chính mình khóe mắt, thấy thẩm vọng thư mắt trong mông mà nhìn A huyền trời đi phương hướng, trầm mặt một chút, chuyển động tay. Lái, hướng về A huyền phương hướng khai đi. Nàng chuyển hướng nháy mắt, A quan tựa hồ thực chật mình đôi mắt, chính là hắn nghĩ nghĩ, trong mắt rồi lại có càng nhiều ý cười. Nam lâm trực chuyện rất nhiều tan thi, trong tay phát ra liên tiếp mấy cái thật lớn hỏa cầu. Thấy tan thi ở biển lửa bên trong quay cuồng mặt vô biểu tình, nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Bất quá nàng đang chuẩn bị đổi ý thời điểm, lại thấy xa hơn địa phương, bay nhanh mà chạy tới một đạo cao lớn bóng. Người, bóng người kia cả người tắm máu, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, một bên cánh tay thường có ba đạo thật lớn hoa ngân, thầm có thể thấy được cố. Chính là hắn lại rất hưng phấn, lẻn đến xe việt giả bên, nhảy lên xe việt giả xe đỉnh. Nam Lam hự lạnh một tiếng, lại lần nữa chuyển hướng, đang muốn đối mặt bốn phương tám hướng tan thi, lại nghe thấy xe đỉnh, truyền đến một tiếng thật lớn cầm rú. Những cái đó tan thi một đốn, hóa thành một cổ nước lũ, lung lay mà vòng qua xe việt giả hướng về nơi. Khác đi đến, Nam Lam ngẹn họng nhìn trân trối, cơ hồ đã quên như thế nào lái xe. Một viên máu chảy đầm địa đầu từ xe đỉnh rủ xuống, đối nàng nhe răng trợn mắt. A huyện! Thẩm vọng thư nhìn đến hắn không có việc gì, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Kia máu chảy đầm đi mặt nhìn đến thẩm vọng thư, rụt trở về, không hề xuất hiện. Thẩm vọng thư sửng sốt, lúc sau không thể không bưng kính mặt. Ngư liền như vậy cao hứng. Nam Lam thấy nàng đang cười, không khỏi bất đắc chỉ hỏi. An huyền trở nên, không giống nhau. Thế nhưng sẽ, bởi vì trên mặt có huyết không anh tốn liền không xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình ái nhân đáng yêu cực kỳ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, liền thấy an huyền chính tất tất tát tác mà thăm dò xem xuống dưới, đối thượng thẩm vọng thư thanh triệt ôm như đôi mắt, hắn ngẩn ngơ, bay nhanh mà lại lùi về đi. Hắn tự hồ cảm thấy trên nóc xe phong cảnh không tồi, ở mặt trên phát ra thanh thanh gào rống, lệnh những cái đó tan. Thi đều xa xa mà rời đi này chiếc xe việt giả. Nam Lam thừa dịp cơ hội này dùng sức đánh luân, điều khiển này xe chạy ra khỏi tang thi vòng vây. Xe Việt giả một đường bay nhanh, sót nảy về tới kinh giao khu biệt thự. Khu biệt thự tang thi không nhiều lắm, thẩm vọng thư còn nhìn đến khu biệt thự từ ngoài đại môn, bị cao cao đóng đất cấp kính mít mà ngăn trở. Này tựa hồ cũng là tan thi không có dũng mảnh vào khu biệt thự nguyên nhân. Xe Việt giả ngừng lại, không lớn trong chốc lát, truyền đến A. Thổ Tiếng kêu cao lớn đầu trọc đại hán hưng phấn mà từ đống đất phía trên xem xuống dưới, nhìn đến thẩm vọng thư mấy cái, hừ hừ kêu vài tiếng, đống đất chậm rãi từ trung gian tách ra. Xe việt giả khai tiếng vào lúc sau, đống đất lại khép lại lên, đem tang thi che ở bên ngoài. Khu biệt thự ta thanh trước một lần, còn có mấy cái người sống sót. A thổ tuy rằng thoạt nhìn là một cái thực chữ tận đại hán, bất quá vẫn là thực nhiệt tâm, bằng không hắn sẽ không một người liền ở khu biệt thự thanh. Trước tang thi, bất quá cái ngày nhiệt tâm to con trước mắt đang có chút mất má, mà đi ngược chiều tiếng gia biệt thự sau, sôi nổi từ trên xe xuống dưới, yên lặng vùi đầu khuôn vác vật tư mọi người nói, thật là hảo tâm không hảo báo. Đại gia ta cứu bọn họ, bọn họ thế nhưng không biết cảm ơn, còn sợ hãi ta. Hắn phát hiện có mấy nhà biệt thự còn có người sống sót, bởi vậy liền nhiệt tình mà thỉnh đại gia ra tới tâm sự thiên, không nghĩ tới đáp lại hắn đều là nhắm chặt đại môn. A thổ cảm thấy, chính mình bị thật sâu mà thương tổn. Thẩm vọng thư chính hống xe đỉnh An Huyền từ phía trên xuống dưới, nghe vậy trừ trừ khóe miệng, nhìn nhìn A thổ bởi vì ẩm đạm thần thương càng thêm giữ tận đại mặt. Nàng cảm thấy đối mặt như vậy một trương thực bạo lực. Thoạt nhìn thực không có hạo ý đại mặt, cẩn thận chút là không có chỗ hỏng. Không có ra tới nói, chắc là bởi vì còn có đồ ăn. Thẩm vọng thư khó khăn đem ăn Huyền từ trên nóc xe kéo xuống tới, quay đầu ôm thanh nói, có lẽ bọn họ biết ngươi là hảo tâm, chính là lại không dám lấy người nhà an toàn làm tiền đặt cược. Nàng dừng một chút, cười nói, ta muốn cảm tạ A Thổ, nếu không phải hắn thủ ba mẹ, ta đều sẽ không an tâm. Nàng thanh âm thật ôm nhu, mặt mày trung đều mang theo tố khí, a thổ ngẩn ngơ, tựa hồ bị chữa khỏi, ha ha mà nở nụ cười. Hắn thanh như chuông lớn, thoạt nhìn xác thật càng như là cái tên côn đồ. Thẩm vọng thư cười nhìn Nam Lam lít mắt một cái. Thu nạp như vậy thủ hạ, Nam Lam từ trước đại khái thật không làm gì. Chuyện tốt nhi, Nam Lam yên lặng quay đầu. Mặc kệ ngươi đã làm cái gì, ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu. Thẩm vọng thư ôm thanh nói, đừng nói cho bá mẫu, Nam Lam dừng một chút, chậm rì rì mà nói, nàng ở ninh mẫu trước mặt lại thành thật lại có thể dựa, thẩm vọng thư cảm thấy chính mình đều bị so không bằng, hư một tiếng, nàng chính lại cùng Nam Lam nói chuyện, lại cảm thấy chính mình góc áo bị dùng sức mà xáo một chút, quay đầu, nhìn đến một trương vết máu tràn đầy mặt, A huyền không cao, hướng mà nhìn nàng, không e lệ. thẩm vọng thư nhìn đến a huyền sau nơi nào còn tưởng được đến người khác cười tủm tỉm mà sờ sờ a huyền đầu tóc nam lam đã khóe miệng run rẩy mà dẫn theo một bao sữa bột đi vào biệt thự a quan nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau nhưng thật ra a thổ hứng thú chặt vào mà nhìn nhìn thẩm vọng thư cùng a huyền hắn tựa hồ rất tò mò nhân loại cùng tang thi là như thế nào yêu đương bất quá bị tang thi uy hiếp mà cầm rú một tiếng rưng rưng ngượng ngùng mà rời Đi! Thẩm Vọng Thư chờ mọi người đều tránh ra, trong tay liền hiện ra một cái đại đại thủy cầu. Nàng đem thủy cầu để sát vào An Huyền, cho hắn rửa sạch trên người vết máu. Trong nháy mắt, thanh triệt thủy cầu liền biến thành màu đỏ, Thẩm Vọng Thư ném ngóng một bên, lại cấp An Huyền dùng sạch sẽ thủy rửa sạch. Vài lần rửa sạch qua đi, An Huyền một lần nữa trở nên anh Tuấn sạch sẽ lên. Thẩm Vọng Thư ánh mắt dừng ở cánh tay hắn thượng, khóe mắt run rẩy một chút. cánh tay thượng phía trước chữ tận miệng vết thương đã chỉ còn lại có nhợt nhạt dấu vết như thế nào tốt tang thi có như vậy cường đại khôi phục công năng sao thẩm vọng thư không khỏi nghi hoặc mà chỉ chỉ cánh tay hắn a huyền chính khiếp mắt chờ thẩm vọng thư lại cho chính mình tẩy tẩy nghe thấy cái này nghiêng nghiêng đầu tựa hồ tự hỏi lại từ chính mình trong lòng ngược móc ra một cái bố túi tiền Hắn mở ra, kêu bên trong tinh hạch đều lăn ra đây, dừng ở chính mình cứng đờ trong lòng bàn tay. Bên trong có mấy cái tinh oánh dịch, thấu tinh hạch ở lăn lộn, chỉ là thẩm vọng thư ánh mắt càng nhạy bén một ít, từ bên trong lấy ra càng trong sáng hai quả. Này hai quả tinh hạch trình quy tắc cốc cạnh, bên cạnh chỗ lọc lè càng lóng lánh quang mang, nội bộ tựa hồ từng người có một loại năng lượng ở lưu động. Thẩm vọng thư cảm thấy loại này năng lượng phi thường dư thừa. Xa xa mà vượt qua phía trước ở siêu thị gặp được kia chỉ tan thi. Nàng nghĩ đến phía trước An huyền phát ra kia thanh cầm rú, khóe mắt hơi hơi nhảy dựng bóc này. Hai quả tinh hạch kinh ngạc hỏi, đây là ngươi bị thương nguyên nhân. An huyền nghe không hiểu như vậy phức tạp nói, chỉ là đem tinh hạch hướng thẩm vọng thư trong tay đẩy đẩy. Hắn trong miệng lọc cọc lọc cọc mà kêu hai tiếng, đem chính mình đè ở thẩm vọng thư trên vai. Lạnh băng mặt vùi vào thẩm vọng thư ấm áp trong cổ Hắn liền tính đến lúc này Như cũ nghĩ thẩm vọng thư Thẩm vọng thư cầm này Hai quả tinh hạch Quay đầu lại sờ sờ A huyền đầu tóc Người này, đã chết Chính là lại vẫn là sẽ Đem chính mình cảm thấy quan trọng Đồ vật để lại cho chính mình Nàng trong mắt lộ ra rất nhỏ Ít cười, nghĩ nghĩ Xoa A huyền đầu tóc nghiêng đầu hôn hôn lỗ tai hắn Hắn đã không có cảm giác Vẫn không nhúc nhích mà ghé vào thẩm vọng thư trên vai, không có nhận thấy được thẩm vọng thư đối hắn thân mật, chính là thẩm vọng thư lại một chút đều không cảm thấy mất má. Nàng xếp đặt điều khiển chi phối An Huyền đầu tóc, xem hắn vương đầu lưỡi lính chính mình mặt, cũng không thèm để ý cái này cả người. Đều là máu loạn thanh niên, đem quần áo của mình cũng cấp làm dơ. Nàng cùng a Huyền trự sát vào nhau trong chốc lá, lúc này mới lôi kéo hắn cùng nhau trở về biệt thự. Biệt thự, Đinh Phụ cùng Đinh Mậu Chính bất đắc chỉ mà uống một ly sữa bò. Còn có một ly bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, hiển nhiên là để lại cho Thẩm Vọng Thư. Ta đều bao lớn rồi, ta không uống. Thẩm Vọng Thư chở khóc chở cười mà nói. Ba ba đều bao lớn rồi, ba ba chẳng lẽ không uống. Đinh Phụ là người làm công tác văn hóa nhi. Trước nay chỉ uống một chén trà xanh hai quả trà bánh, lúc này thập phần u oán mà nói. Ta cũng uống, hương vị thực không kém. A thổ ngay thẳng mà đem một ly sữa bò uống một hơi cạn sạch. Thư diệp có, chạy nhanh uống. Về sau có lẽ uống không đến. Nam Lam chính mình không uống, đem chính mình kia ly ném cho nhất thấp bé A quan, Xem thiếu niên này vẽ mặt cảm động mà phủng sữa bò ly. Nàng không rõ thiếu niên này vì cái gì dùng mắt lấp lánh xem chính mình, lại cảm thấy này ánh mắt có chút chói. Mắt quay đầu đối thẩm vọng thư nhíu mày nói, ta cùng bá phụ bá mẫu hỏi qua, bọn họ biết kia mấy nhà biệt thự trụ chính là ai, bên trong có mấy nhà làm người nghe nói không tồi, chúng ta có vật tư, nàng dừng một chút, liền đối thẩm vọng thư hỏi, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nàng thấy thẩm vọng thư trên người đều là vết máu, khụ một tiếng nói, đi trước thay quần áo, a huyền cùng ta cùng nhau, a huyền trên người cũng có vết máu. Thẩm vọng thư cật đầu đối hắn nói, tan thi tựa, hồ nghiêng nghiêng chính mình lỗ tai, tựa hồ nghe tới rồi cái gì, thoát ra biệt thự. Hắn tự trở thành tan thi lúc sau liền sinh động rất nhiều, bất quá trải qua quá thị nội, thẩm vọng thư biết chính mình không cần thực lo lắng an huyền, thu hồi ánh mắt lên lầu thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, nàng trần chờ một chút, mặc vào từ siêu thị mang về tới tuyết trắng tiểu áo khoác. Ta cảm thấy, trời chức có thể có, bất quá không thể một mặt trời chức, kia không phải ở hỗ trợ, mà là hại bọn họ. Thẩm, vọng thư ngồi ở Nam Lam đối diện, thấy nàng nhóc khóe miệng cật đầu, nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ chút xả sao, lại mỉm cười nói, nếu bọn họ thật sự cùng đường, chúng ta có thể cứu mạng, lại không thể vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta phật tư, không phải mạo sinh mệnh nguy hiểm mang về tới sao? Nàng sẽ không ở người xa là trước mặt bại lộ chính mình không gian, như vậy phân ra đi cũng chỉ biết là từ bên ngoài mang về tới. kia cũng là Nam Lam mang về tới, kêu nàng thánh mẫu mà. Đưa ra đi, nàng đều sẽ ghê tẩm như vậy chính mình. huống chi, ở mặt thế, nếu không thể thích ứng tan thi, không thể kiên cường lên, cho dù có đồ ăn, lại có thể sống đến khi nào. Một mặt bảo hộ, có khi chỉ biết gọi người mềm yếu. Nhu Nhu nói rất đúng. Huống chi bọn họ cũng không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ninh phụ cật gật đầu nhận đồng thẩm vọng thư, thấy nữ nhi cong lên đôi mắt cười, cũng đi theo nở nụ cười. Hắn như cũ cảm thấy chính mình nữ nhi thực thiện lương, chính là này thiện. Lương bên trong lại nhiều vài phần tự hỏi, sẽ không lại giống như từ trước giống nhau có chút ngay ngốc thuần lương. Loại này thay đổi kêu hắn yên tâm, chính là rồi lại kêu hắn có điểm chua sót. Nếu có thể... Hắn tình nguyện kêu chính mình nữ nhi Thiện Lương đã có chút ngu xuẩn, kia đại biểu cho nàng sinh hoạt ở một cái an nhàn đến không cần tự hỏi càng nhiều trong hoàn cảnh. Hắn thở dài một hơi, lại biết đây mới là đối hài tử tốt nhất. An Huyền lúc này đây lấy về tới rất nhiều tinh hạch. Thẩm Vọng Thư đem tiểu bố túi tiền ném ở trên bàn, căn phòng túi nhỏ, tất cả đều là trong suốt tinh hạch. Liền tính hiện tại hẳn là, cũng sẽ có dị năng giả có thể săn thú tan thi lấy được tinh hạch, bất quá nói vậy cũng không có như vậy hào phú. Rốt cuộc, không có người dám giống như A huyền giống nhau thâm nhập tan thi dày đặc địa phương, còn có thể thông giông mà đánh tan thi, lấy tinh hạch. A huyền không biết làm cái gì, cơ hồ đem bố túi tiền toàn bộ nhét đầy. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn ăn luôn. Không ít. Bên ngoài tang thi nhiều như vậy, mau chống thăng cấp dị năng đi. Thẩm vọng thư sẽ không ở cái này phương diện bụng xỉn Nam Lam cùng A Quan đều là nàng có thể nhớ rõ trụ tên cường giả Một khi dị năng thăng cấp liền sẽ trở thành mạnh nhất lực tan thi sát thủ Khi đó tinh hạch trăm lần ngàn lần mà có thể còn trở về Còn có A Thổ Tuy rằng danh điều chưa biết Chính là hắn dị năng phi thường lợi ích thực tế tu tư sử tường đất hoặc là phòng hộ mang đều là có thể bảo hộ bọn họ an toàn Tồn tại Thẩm vọng thư chỉ là, đem kia hai quả phá lệ bất đồng tinh hạch từ túi tự lấy ra, đặt ở trên tay mỉm cười. A huyền đại khái là bởi vì cái này bị thương, cho nên không thể cho các ngươi. Này đó đã vậy là đủ rồi. Nam Lam hiểu không là chối từ thời điểm, trầm giọng nói. Nhà ta A huyền có phải hay không lợi hại nhất? Thẩm vọng thư giống như thiên ngoại phi tiên giống nhau hỏi. Nam Lam đẹp ở bố túi tiền thượng tay cứng đờ. Nàng nỗ lực mà nhẫn nại trong chốc lát, ngẩng đầu, đối diện ninh Mẫu cười tủm tỉm gật đầu mặt Đúng vậy Hồi lâu, nàng nghẹn ra một chữ tới Thẩm vọng thư tức khắc cảm thấy mỹ mãn Đắc ý chào chạc mà nhìn Nam Lam Nhớ kỹ nhà ta ăn huyền hảo Nàng hơi có chút tiểu nhân đắc chí mà nói Hành Nam Lam lại một lần nghẹn ra một chữ tới Nàng biểu tình dị thường thú vị Cái gì trầm ổn đạm nhiên đều không thấy, ninh mẫu lại cười rộ lên, xoa xoa nam lam ngắn ngủng đầu tóc, không cần khi dễ lam lam. Nàng đối thẩm vọng thư oán cách nói, ta chỉ là khoe ra một chút, mà thôi. Thẩm vọng thương ngửa đầu dùng một loại thập phần đắc ý biểu tình nói, này hiển nhiên đã không phải mà thôi. Trình độ, khoe ra cái gì? Đương nhiên là khoe ra nhà ta an huyền, cần thiết khoe ra. Thẩm vọng thư luôn là thích khoe ra nhà mình An Huyền, nàng bạn ngón tay đầu mặt mày hấn hở, tựa hồ nói đến An Huyền thời điểm đôi mắt đều sáng, vui sướng từ đấy lộng lộ ra tới, cười tủm tỉm mà nói, nhà ta An Huyền ưu điểm quá nhiều, nói nhiều sẽ kêu các ngươi ghen ghét, vẫn là ta yên lặng biết, hắn hảo là được. Nàng rủ đầu, lại không có nhìn đến ninh mẫu bay nhanh mà lau một phen khóe mắt, hứng thú bừng bừng mà nói, đương nhiên. che chở ta, ái ta, nghĩ ta, nghe ta nói, không ăn ta, còn biết cho ta mang tin hạch gì đó, không cần ta khoe ra, các ngươi liền đều đã biết." Nàng buông tay, trên mặt lộ ra tươi cười. Nam Lam lung lay mà đứng lên. "Làm sao vậy, đây là?" Ninh Mẫu trầm mặt trong chốc lát, thấy nàng đứng dậy không khỏi hỏi. "Ghê tẩm. Anh tư táp sạn tóc ngắn nữ nhân che miệng, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên bị ghê tẩm đến quá sức. Ta cũng là thanh tú thiếu niên cười tủm tỉm mà đứng lên, tú lệ trong ánh mắt rõ ràng ghen ghét vạn phần. Chỉ có ninh phụ ở gian năng mà nốt cuối cùng một ngụm sữa bò, thuận tiện hâm mộ mà nhìn muốn ăn thực hảo, mồm to nổi tiếng tràn A Thổ. Ghen ghét thật là đáng sợ. Có cha thức không gian dị năng giả dùng cảm giác về sự ưu việc mười phần ánh mắt nhìn nhìn trước mắt này, đó độc thân dị năng giả, ngửa đầu, sửa sửa chính mình tuyết trắng áo. Khoác, che miệng, phát ra một tiếng nhu nhược tiếng cười, lượng lờ mà đi rồi. Nàng tâm tình xác thật không tồi, dùng một loại thập phần ưu nhà bước chân đi tới chính mình cùng an huyền nghỉ ngơi phòng. Nàng cùng an huyền hiện tại ngủ ở tiểu nhà kho, đây là chính mình cho chính mình tu sửa cuối cùng một đạo cái chắn. Tuy rằng từ ngay từ đầu, căn phòng này liền không thể nào khóa cửa, bất quá nàng vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là cùng an huyền vì người nhà an toàn phụ trách. Nàng nghĩ đến A huyền, hôm nay trên người vết máu, cười cười, thấy tả hữu không người, liền từ trong không gian lấy ra một bộ sạch sẽ nam nhân quần áo tới, chống cặm ngồi ở một trương trong truyền thuyết hoa khúc lê, kỳ thật chính là bên ngoài dán một tầng hoa khúc lê da, bên trong là tao đầu cổ hố cha hóa bên. Nàng đợi trong chốc lát, liền thấy A huyền từ bên ngoài nhảy vào tới. Hắn lại đem một phen tinh hạch ném cho thẩm vọng thư, gắt cao mà coi chừng nàng. Thật có thể làm, thẩm vọng thư cảm thấy chính mình chính, là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cạt tiểu tử ngốc, tan thi cho nàng bắn mạng ác độc nữ xứng. Nàng xoa xoa an huyền lỗ tai, méo một cái hắn hàm dưới, xem hắn cọ đến chính mình trước mặt. Nàng cố nén cười thu hồi này đó tinh hạch coi như chính mình vốn riêng, nhìn nhìn an huyền trên người lại trở nên vết máu loang lỗ, giống như hung án hiện trường quần áo. Bất đắc chỉ mà chân lên một cái đại đại thủy cầu tới cấp An huyền, rửa sạch sẽ mặt, chần chờ một chút, động thủ cho hắn cởi quần áo. Nàng tiểu, tâm mà đem hắn áo trên cởi ra, nghĩ đến như vậy nhiều trong thế giới An huyền, luôn là cấp không chờ nổi mà đem chính mình lột cái tinh quang, cảm thấy đây là chính mình nhất chủ động cho hắn cởi quần áo một cái thế giới. tang thi thân thể cứng đờ. Cởi quần áo thật khó khăn, thẩm vọng thư gian năng mà cấp an huyền cởi áo trên, ngón tay thon dài, điểm ở hắn đai lưng thượng. Nàng điểm điểm vẽ mặt mờ mịt an huyền mặt, chuỗi tay đi cởi bỏ hắn đai lưng. Đai lưng theo tiếng mà rơi. Thẩm vọng thư đôi tay đè, ở hắn lưng quần thượng, chậm rãi đem hắn quần xuống phía dưới rút đi. Nàng còn tiện tay sờ sờ hắn đường cong rõ ràng hữu lực cơ bụng. xúc cảm không? nàng chính lộ ra một cái hài hước tươi cười, liền thấy cửa xuất hiện nam lâm nghẹn họng nhìn trân trối mặt thẩm vọng thư nhìn nhìn an huyền đã bị chính mình cởi tới rồi nào đó không thể nói vị trí quần nhìn nhìn lại nam lâm trở nên một lời khó nói hết biểu tình ta có thể giải thích hồi lâu nàng khô cằn mà ở cầm thú ánh mắt chơ lên chính mình đôi tay nam Lâm ánh mắt một lời khó nói hết nghe ta giải thích Thẩm vọng thư có một loại bị người đánh vỡ hiện trường chột dạ Chính là trời biết, nàng mới vừa rồi mục đích là cỡ nào thuần khiết, Nàng chỉ là tưởng cấp tan thi cởi quần Tan thi ngươi đều không buông tha Nam Lam ngỏ thẩm vọng thư nhược nhược trong thanh âm trầm mặc thật lâu Nàng biểu môi, nhìn thẩm vọng thư theo bản năng mà cấp tan thi đề thượng quần Dùng vô pháp biểu đạt biểu tình chậm rì rì mà nói Cẩn, thận một chút, đừng đổ máu Nàng nói cái này Lại từ chính mình xiêm y trong túi sờ sờ, cái gì đều không có lấy ra tới, lẩm mẩm mà nói, thế nhưng quên mang về một chút bao. Nàng tự hồ thập phần tiếc núi bộ dáng đối thẩm vọng thư chặn dò mà nói, bảo vệ tốt chính mình, đừng đùi nhi đến quá lợi hại. Không phải, thẩm vọng thư tưởng nói chính mình thật sự không có muốn cùng An Huyền thật sự thế nào. An Huyền nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt nhăn nhó nam lam, lại nhìn nhìn rối rắm thẩm vọng thư. Gào róng một tiếng, hắn lưu loát mà đem thẩm vọng thư tay bắt lại, đè ở chính mình trên bụng nhỏ. Hắn đối nam lam lộ ra một cái uy hiếp biểu tình. Tan thi liền thích bị sợ xuống bụng tử làm sao vậy? Tuy rằng không có gì cảm giác, chính là hắn cảm thấy thật vui vẻ. Hảo hảo làm tan thi đồ ăn, không được lãi nha lãi nhãi. Này thật là một cái hiểu lầm. Thẩm vọng thư khô cằn mà tránh giật mình, không có một chút biểu tình mà nói. Nam Lam không có cùng nàng dò hỏi tới cùng ý tứ, thấy thẩm vọng. Thư mặt đều oai, hừ một tiếng. Nàng từ trong túi lấy ra một cây yên tới ngậm ở trong miệng, hàm hồ mà nói, ta lại đây lúc này đây, chính là tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nàng cười cười, ánh mắt ôm như mà nhìn thẩm vọng thư nói, ta luôn là nói phải bảo vệ ngươi, bảo hộ bá phụ bá mẫu, chính là nếu không có ngươi cùng nhà ngươi tang thi, nói vậy đã chết. Nàng tuy rằng là cường đại dị năng giả, chính là lại không có từ tan thi trong biển xung phong liều chết ra tới năng lực, thành phố 1. Hàng, đã kêu nàng đầy đủ mà minh bạch sự thật này. Tan thi tiến hóa tốc độ xa xa vượt qua nhân loại dị năng giả, này đối với nhân loại tới nói, thật là một hồi tai họa thật lớn. Bởi vì nhân loại sợ chết, mà tan thi hoàn toàn không biết sợ hãi. Này biệt thự chúng ta cũng đãi không lâu, có cái gì quan trọng đồ vật. Người trước tiên thu hồi tới, đã tiến hóa tăng thi ra sao loại cường độ, nam lam tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, bất quá xem a huyền chật phật liền biết đến. Nàng trong lòng có, chút phát đổ, bất quá vẫn là nỗ lực mà nhẫn nại không có gọi người nhìn ra tới. Nàng cười cười, xem thẩm vọng thư ôm a huyền đối chính mình mỉm cười, nàng không phải một cái có thể thẳng thắn mà nói ra tâm tình người, bởi vậy ngậm thuốc lá xoay người. trước khi đi thẩm vọng thương mỉm cười gọi lại nàng giơ tay phi cho nàng một bao thuốc lá cười nói ta nơi này có không ít không có gì tác dụng thu thập vật tư người phần lớn chỉ biết coi trọng đồ ăn dược phẩm như vậy có thể mạng sống đồ vật thuốc lá cùng rượu tuy rằng làm người yêu thích bất quá quá chiếm địa phương ai sẽ dư thừa mang loại đồ vật này trở về có cái này nhàn tâm còn không bằng nhiều mang về hai bao mì gói điền no cái bụng Nếu không phải thẩm vọng thư có một cái không gian thật lớn, thuốc lá thật coi như là hàng xa xỉ. Nam Lam chuẩn xác mà tiếp nhận, cực gật đầu xoay người đi rồi. Nàng đi được lưu lát tiêu sái, thẩm vọng thư cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình nhất bạn thân rời đi, quay đầu bất đắc chỉ mà nhìn a, Huyền, tan thi dùng vô tội biểu tình nhìn nàng, nắm tay nàng ở hắn trên bụng nhỏ qua lại xoa nắng. Vì ngươi ta thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nam Lâm hiển nhiên hiểu lầm cái gì, thẩm vọng thư dùng sức mà khắp này tan thi bụng nhỏ một phen, xem hắn như cũ vẻ mặt mờ mịt, thở dài một tiếng thu hồi tay. Nàng kêu An huyền ngồi ở một bên trên giường, đem hắn dơ hề hề quần cấp cởi ra, dùng ướt át khăn lông cho hắn lau khô trên đùi ô trọc, thọ người ra đi lấy sạch sẽ quần, lại bị tan. Thi từ phía sau phát cuộc ở trên giường, hắn trong miệng phát ra nhỏ giọng gào rống. đem thẩm vọng thư đè ở chính mình thân mình phía dưới nơi này ngửi ngửi chỗ đó ngửi ngửi trong miệng phát ra huyên thuyên thanh âm cò thẩm vọng thư cổ hắn xiêm y bị hướng về phía trước cò khai lộ ra tin trắng ngực cơ hồ là không manh áo che thân mà đem thẩm vọng thư đè ở chính mình thân mình phía dưới hắn tò mò mà chọc chọc thẩm vọng thư xiêm y nhìn nhìn chính mình động thủ đi xé thẩm vọng thư xiêm y thẩm vọng thư khóe miệng run rẩy nắm lấy hắn tay Hắn rất lực tuy rằng đại, lại sẽ không cùng thẩm vọng thư kéo co, thành thành thật thật mà đè nặng thẩm vọng thư, vặn vẹo chính mình thon dài hữu lực thân thể, cũng không sợ cảm mạo. Tan thi xác thật là không lo lắng cảm mạo, thẩm vọng thư lẩm bẩm một câu, chính mình liền nhịn không được nở nụ cười. Nàng chuỗi tay đem trên giường khăn trải giường nhất lên tới, cái ở chính mình cùng an huyền trên người, ôm lấy hắn tin tráng lạnh băng vòng eo. Nàng đem chính mình ấm áp mặt chán ở hắn ngực thường, cảm thụ được hắn không có nhảy lên ngực, cò cò thấp giọng nói, ngủ. Nàng hôm nay thực mỏi mệt, cảm thấy An Huyền đáng tin cậy mà ở chính mình bên người, liền cảm thấy chính mình có thể an tâm mà đi vào chất ngủ. Nàng ôm cái này tan thi, thở dài nói, vì cái gì không ôm ta một cái. Phía trước mấy cái thế giới, An Huyền luôn là sẽ ôm nàng ngủ. Chính là tan thi là ngây thơ. Chỉ biết thành thật mà bảo trì một cái tư thế bị chính mình ôm, cũng không sẽ như vậy tri kỷ. Trừ bỏ hắn chiếm hữu dục mười phần mà đem nàng khấu ở trong ngực thời điểm, nhưng kia lại không phải ôm như an ngũi. Nàng đáy lòng đang có chút mất mát lại cảm thấy bên người cứng đờ tay chậm rãi nâng lên, chậm rì rì mà đem chính mình toàn bộ vòng ở cái này lạnh băng trong thân thể. Nàng chính cho rằng tan thi lại muốn cò cò cắn cắn chính mình, lại cảm thấy chính mình trên lưng, một con lạnh băng tay thử mà, do dự mà vỗ vỗ. Nàng ngẩn ra, ngửa đầu nhìn về phía An Huyền. Mặt, liền thấy cái này tan thi trên mặt mang theo vài phần mê hoặc, lại nhỏ giọng nói thầm, thật cẩn thận mà dùng chính mình tay vỗ chính mình phía sau lưng, phản phất là ở kêu chính mình tốt lành mà ngủ. Nàng đôi mắt có chút ướt ác. An Huyền vỗ nàng phía sau lưng. Lại sợ soạn nạn hai hạ, lúc này mới đem nạn ôm vào trong ngực. nàng cùng hắn chay chưa ôm nhau ở trong chăn, cùng từ trước không có gì hai dạng. Thẩm vọng thư nhịn không được lộ ra một cái mềm nhẹ tươi cười, đem chính mình đầu gối. Lên an huyền cánh tay thượng, nặng nề mà ngủ. Một giấc này an tâm lại thơm ngọt, thẩm vọng thư một đêm mộng đẹp, trong mộng luôn là có người ở thật cẩn thận mà chiếu cố chính mình. nàng cảm thấy này xác thật là giấc mộng. Chính là ở sắp thanh tĩnh thời điểm, hơi hơi nhúc nhích thường một tiếng thời điểm, liền cảm thấy chính mình trên lưng bị nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Nàng lập tức liền thanh tỉnh lên, cảm thấy chính mình là cảm giác sai rồi, tạm dừng một chút, thử động động chính mình thân mình, lúc này, đây, lại cảm thấy chính mình bị người vỗ vỗ phía sau lưng, mềm nhẹ cẩn thận, tựa hồ là ở trấn an. Nàng mở ra mắt, liền nhìn đến tan thêm một đôi xám trắng đôi mắt mở đại đại. Hắn hết sức chăm chú, ánh mắt đều ở thẩm vọng thư trên người. Nhìn đến thẩm vọng thư mở mắt ra, hắn nghiêng nghiêng đầu, thấu lại đây. Thẩm vọng thư không có động tác, từ hắn tới gần. Lạnh băng môi, khắc ở thẩm vọng thư ấm áp cái tráng. tang thi trong miệng phát ra lọc cọc lọc cọc thanh âm, tựa hồ ở cùng thẩm vọng thư vấn. An, A huyền cũng sớm. Thẩm vọng thư không biết A huyền là từ đâu học được cái này động tác. Có lẽ là tồn tại thời điểm ký ức, cũng có lẽ là thẩm vọng thư, mấy ngày này thường xuyên đối hắn ôm ấp hôn hít học được. Chính là mặc kệ cái gì, nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Nàng theo bản năng mà sờ sờ A huyền ngực, xem hắn dùng vô tội biểu tình nhìn chính mình, đột nhiên che miệng bất đắc chỉ mà cười thở dài, ta đều cảm thấy ta là một cái quái Aji. A huyền như vậy thuần lương thiên chân, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đều cảm thấy chính mình đem hắn cấp chạy hư, bất quá chạy hư cũng hảo, thuần thiết an huyền tuy rằng thực hảo, bất quá thẩm vọng thư càng thích xấu xa. Nàng sung sướng mà cười, đứng dậy cho chính mình thay đổi một thân sang bằng xiêm y, lại cấp an huyền xuyên một thân lưu lá xiêm y, cái này cao lớn anh Tuấn, ngắn ngụm tóc đen có chút thứ tay nam nhân, đứng ở nàng bên người, phản phất một ngọn núi giống nhau. Nàng lôi kéo A huyền từ trong phòng đi ra, đã nghe tới rồi một, cổ nóng hầm hập thơm ngào ngạt khí vị nhi. Nàng đối này mùi hương đã thực thói quen, đi qua đi ngồi ở ninh phụ bên người, liền thấy trên bàn cơm thập phần phong phú, một chậu thịt bò đóng hộp hầm canh thịt, bên trong là cà chua đồ hộp, tuy rằng thoạt nhìn nhan sắc quái quái, bất quá ăn lên nhưng thật ra thực mỹ vị. Trên bàn là tuyết trắng màng thầu. còn có các thành lát các chân giò hung khói, tựa hồ là bị dầu chiên quá, mặt trên lại rắc lên một ít khô cần rau thơm, thoạt nhìn đẹp rất nhiều. Ninh, phụ đã ăn đến khi khò khè, cũng không ngẩng đầu lên. hắn cảm rất hơn phân nửa cái màn thầu, thỏa mãn mà uống một ngụm nóng hầm hập thịt bò canh. A thổ thật là có khả năng a. hắn cảm khái mà nói, ai có thể tưởng tượng đến ra? Thoạt nhìn giống cái tên côn đồ đầu trọc đại hán, lại là như vậy hiền Huệ đâu. Từ A Thổ tới, Ninh mẫu liền từ phòng bếp chạy phóng, bởi vì nàng thế nhưng ở trụ nghệ thượng bại cho thực tục tầng A Thổ. Nàng liếc nói đại lời nói thật Ninh phụ liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Lại không có nói thêm cái gì, chỉ là cười tủm tỉm mà cấp thành thật ngoan ngoãn ao quan gấp đồ ăn. Thiếu niên này thoạt nhìn thanh tuyệt đơn thuần cực kỳ. Đúng là người già thích tiểu hài tử loại hình. Nàng dặn dò A Quan ăn nhiều một chút, thấy A Quan gật đầu đối chính mình lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, còn nhỏ giọng ngượng ngùng nói cảm ơn, liền tự ái mà cười. Nàng lại nhìn thẩm vọng thư, xem nàng đánh ngáp một cái lệch qua A Huyền bả vai, không khỏi yên lặng mà quay đầu đi. Hiện tại, nữ nhi không về bọn họ quảng. Quả nhiên, A Huyền đã bưng lên trước mặt thịt bò canh. Vững vàng mà đặt ở thẩm vọng thư bên miệng. Thẩm vọng thư cong lên đôi mắt cười, cầm một cái màn thầu cắn, thuận tiện uống một ngụm canh. Chúng ta nhiều làm điểm màn thầu, đừng rút lui thường ăn. Nàng ăn này màn thầu cảm thấy rất thơm ngọt, lại một lần cảm thấy thực thỏa mãn mà thở dài một hơi. Đối nam lam ôn như mà nói, thế đạo như vậy loạn, ai cũng không biết chúng ta ngay sau đó có thể hay không lên xe. Trốn chạy, màn thầu nhiều làm ra tới một ít. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, mang theo đồ ăn chúng ta liền có thể đi rồi. Nàng thấy Nam Lam liên tục gật đầu, lúc này mới đối A Thổ cười tủm tỉm mà nói, cái này liền đều yêu cầu A Thổ hỗ trợ. Nấu cơm như vậy có thiên phú, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Không thành vấn đề. A Thổ sảng khoái mà cười nói. Ta có thể ăn nhiều một cây lạp xưởng sao? Hắn dừng một chút, thử hỏi. Cùng trù nghệ thành có quan hệ trực tiếp. Là này đại hán sức, ăn, có thể, thật là sinh mệnh đều ở chỗ ăn a thẩm vọng thư gật đầu mỉm cười. Đầu trọc đại hán liền lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười, đối thẩm vọng thư giơ ngón tay cái lên. Hào phóng, hắn ca ngợi một chút, vốn dĩ muốn chụp càng nhiều mông ngựa, bất quá nhìn đến A huyền chính hung tận mà ghé vào cái bàn đối diện nhìn chính mình, nghẹn ngào một tiếng yên lặng mà ôm màng thầu chân dò hung khói hướng phòng bếp đi. hắn mặt mày hớn hở hiển nhiên tâm tình thực hảo thẩm vọng thư cũng cảm thấy buồn cười cực kỳ nàng cảm thấy nam lâm bằng hữu bất luận là a thổ vẫn là a quan đều rất thú vị tuy rằng a quan chỉ biết vây quanh nam lâm chuyển chính là được đến rất nhiều tinh hạch vẫn là đối với thẩm vọng thư cảm kích nói cảm ơn lần này thăng cấp là một kiện thực quan trọng đại sự thẩm vọng thư cùng An huyền cùng nhau đóng lại nhà kho môn A thổ hộ vệ Nam Lam, cùng A quan thăng cấp thuận tiện bảo hộ tay không tất sắc ninh phụ ninh mẫu, A huyền cùng thẩm vọng thư ở bên nhau, cũng không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Thẩm gia biệt thự chung quanh dân lên cao cao tường đất, đem toàn bộ biệt thự đều phong bế trụ. Một khi có người sống hoặc là tan thi tiến vào biệt thự, A thổ đều sẽ phát hiện, cũng sẽ đánh thức Nam Lam cùng A quan. Thẩm vọng thư ôm rất nhiều tinh hạch ngồi ở trên giường. Nàng trước mặt là nghiêng đầu nhìn chính mình tan thi Nàng cười cười, đem kia hai quả nhất tinh oánh dịch thấu tinh hạch phân cho an huyền một quả Chính mình cầm lấy một quả đặt ở lòng Bàn tay nhi thường Nàng cảm thấy thật lớn năng lượng tại đây cái nho nhỏ tinh hạch Tựa hồ tùy thời đều có khả năng bạo liệt mở ra Nàng trầm hạ tâm, bắt đầu hấp thụ này cái tinh hạch lực lượng Nàng cảm thấy thật lớn năng lượng tựa hồ ở đánh sâu vào dị năng bình cảnh Có thể thanh tĩnh mà cảm nhận được năng lượng ở thân thể của mình thổi quét. Loại này kỳ diệu cảm giác, kêu nàng có chút xa lạ, cũng kêu nàng không biết làm sao. Nàng cảm thấy dị năng ở thân thể của mình trở nên kịch liệt, lại ở cuồng bạo trong nháy mắt lúc sau, trở nên phục tùng. Nàng cảm thấy chính mình bị một cái cứng đờ thân thể ôm vào trong ngực, thật cẩn thận mà chụp phủi nàng. Thật lớn năng lượng, biến thành ôn nhuận phục tùng hơi nước, kêu nàng cảm thấy thực thoải mái. Nàng đem này thật lớn năng lượng tiêu hóa đến không sai biệt lắm mới mở to mắt, có chút mệt mỏi mà nhìn chính ôm chính mình có chút vô thố tan thi, nhìn an huyền cò cọ chính mình mặt, cò cọ chính mình đầu tóc, tựa hồ có chút hoảng loạn, không. Khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Nàng giang nan mà phương tay sờ sờ an huyền đầu, xem hắn bình yên mà đem đầu đặt ở chính mình trên tay. Còn vương tay đem rất nhiều tinh hạch đẩy cho chính mình, chờn chờ một chút, vẫn là lại hấp thu hai quả khắp thấp tinh hạch. Còn lại những cái đó thẩm vọng thư biết chính mình trong lúc nhất thời lạ, không có khả năng hấp thụ, liền đưa cho An Huyền. Hắn thử mà nhìn nhìn thẩm vọng thư, xem nàng không ăn, liền bó lớn bó lớn mà bắt lại nhét vào trong miệng. Thư, hắn hàm hồ mà kêu một tiếng, tựa hồ thực thỏa mãn mà cò cò thẩm vọng thư. Ăn ngon, đi! Thẩm vọng thư dùng ôm nhu ánh mắt nhìn đại khối mà thôi an huyền, biết hắn kỳ thật là thực yêu cầu ăn này đó tinh hạch. Nhưng mà cười cười lúc sau đột nhiên chấn động một chút, kinh ngạc coi chừng trước mắt tan thi. Hắn phát ra mới vừa rồi thanh âm lúc sau, như cũ vừa đầu tiếp tục ăn tinh hạch, còn chọn lựa nhặt đem không như vậy thường túy lấy ra tới ghét bỏ, mà ném ở một bên, chính là thẩm vọng. Thư lại cảm thấy hai mắt của mình đột nhiên trở nên đã ương ứ Nàng đôi tay dùng sức mà bắt được A huyền cánh tay, phụng hắn mặt nhẹ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? tang thi chính ăn đến cao hứng, bị quấy rầy liền vặn vẹo một chút thân thể của mình, chính là phát hiện chính mình là bị thẩm vọng thư ngăn trở, lại hướng nàng trên người cọ đi. Thư, hắn có chút vui sướng mà kêu lên. Hắn nhìn thẩm vọng thư, dùng khẳng định biểu tình chỉ vào nàng kêu lên. Thư, hắn tự hồ sẽ không lại nói. Khác lời nói, thanh âm cũng ngạn ngào khó nghe đến lợi hại, chính là lại kêu thẩm vọng thư không tự chủ được mà bưng kính miệng. Nàng nhìn nhìn hắn trong tầm tay, phát hiện kia cái trong suốt tinh hạch đã không thấy, hẳn là bị A huyền ăn luôn, không khỏi ngẩng đầu nghiêm túc mà đánh giá A huyền. Hắn như cũ ngây thơ, thân thể cũng như củ lạnh băng cứng đờ, chính là tại đây cứng đờ ở ngoài, thẩm vọng thư lại nhảy bén mà cảm thấy A huyền địa phương nào thật sự không giống nhau. Hắn lãnh ngạnh mặt, tựa hồ trở nên như hòa một ít, đồng tử cũng trở nên không hề giống như giả thú giống nhau thật nhỏ, nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt, như một phần rõ ràng quen thuộc. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào khô khốc, chính là lại kêu ra nàng tên, này còn có cái gì không tốt đâu. Thẩm vọng thư nghẹn ngào một tiếng, trong lòng lại sinh ra vô pháp quở trách vui sướng. Nhìn đến thẩm vọng thư rơi lệ, an huyền cứng đờ mà vương tay. Hủy diệt này thích nước mắt, hắn cúi đầu tò mò mà nhìn ngón tay thượng nước, mắt nhi, nghiêng đầu, sau đó đem này nước mắt liếm tới rồi trong miệng đi, xoạch một chút. Hắn nheo lại đôi mắt, liền tính vì đây là chính mình chân ái cảm động, chính là thẩm vọng thư cảm thấy chính mình vẫn là, có chút không thể nhìn thẳng cái này hành động, khóe miệng nàng rung động một lát, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng lại chỉ hóa thành phục một cái tiếng cười. nàng đem đầu đè ở mờ mịt a huyền trên vai cùng hắn mười ngón tay đang vào nhau nhìn hắn hơi hơi phát thanh tay bất đắc chỉ mà nói tính ta thế chính là như vậy ngươi nàng đem chính mình rút vào a huyền trong lòng ngực trong lòng lại sinh ra một loại khác vô pháp giải quyết hy vọng kêu nàng nhịn không được đem ánh mắt dừng ở những cái đó tinh hạch thượng có thể ra tiếng là a huyền bản thân tiến hóa vẫn là tinh hạch năng lượng trợ giúp nàng hiện tại còn không biết Nàng duy nhất biết đến, là An Huyền có thể nói chuyện, tuy rằng chỉ có thể nói ra một chữ, nhưng đây là hy vọng. Không chỉ có. Như thế, An Huyền duy nhất có thể kêu ra tới, là nàng tên. Đó có phải hay không đại biểu, hắn trong lòng, kỳ thật còn nhớ rõ nàng. Hắn sẽ càng nhớ càng nhiều, cuối cùng đem hết thảy đều nhớ tới, một lần nữa biến thành cái kia ái nàng An Huyền. Nàng nghĩ đến này khả năng, đôi mắt liền sáng lên. Nàng đem tinh hạch một quả một quả đút cho An Huyền, tan thi tựa hồ không cần chính mình động thủ thực hưởng thụ bồi chán Hắn đem chính mình đầu gối lên thẩm vọng thư trên đùi, hiếp mắt mở ra hàm răng xăm. Bạch sắc bén miệng rộng, từ thẩm vọng thư đầu uy hắn. Nếu không nhìn dáng vẻ của hắn, này hiển nhiên là một cái xây gối đùi Mỹ nhân hạnh phúc nam nhân. Hắn cái bụng tựa hồ là cái động không đấy. Đem thẩm vọng thư trước mặt tinh hạch tất cả đều đảo qua mà quan, đều không cảm thấy chống được. Bất quá A huyền không phải một cái yêu cầu rất nhiều tan thi. Đã không có tinh hạch, hắn liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía biệt thự bên ngoài. Bên ngoài sát trời vừa mới có nắng sớm, thẩm vọng thư duỗi, Tay nhìn nhìn mép trường điện tử lịch vạn niên, phát hiện liền ở chính mình cảm thấy trong nháy mắt thời điểm, kỳ thật thời gian đã qua đi hơn 10 ngày. Nàng trong lòng khiếp sợ với thời gian trôi đi, bất quá nghĩ đến chính mình tiến chai lúc sau trở thành càng cao cấp dị năng giả, liền bình thường trở lại. Nàng ngửi ngửi chính mình trên người mùi lạ nhi, nhìn không được đứng dậy mở ra tiểu nhà kho cương môn đi ra. mạch nàng là cái thủy hệ dị năng giả, nguồn nước vô cùng vô tận, bằng không ở. Cái này mặc thế, nếu đã không có thủy, đều không thể kêu chính mình trở nên sạch sẽ. A huyền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Ta đi tắm rửa. tang thi cùng đến quá chặt chẽ, thẩm vọng thư bất đắc chỉ mà đối hắn nói. Thư, An Huyền dùng tay câu lấy nàng góc áo nhìn nàng. Bá bá đều không được. Thẩm vọng thư tưởng tượng đến muốn ở An Huyền, trước mặt tắm rửa liền cảm thấy cả người khô nóng, liền tính An Huyền hiện tại cái gì đều không rõ, nàng lại như củ nhịn không được đỏ mặt. Nàng nghĩ đến A, Huyền ánh mắt một tấc một tấc mà đảo qua thân thể của mình. Nhìn dòng nước ở thân thể của mình thường cọ rửa, từ trong thân thể liền sinh ra run rẩy cùng ngượng ngùng. Nàng thấp thấp mà thở dốc một tiếng, miễn cưỡng đỡ A huyền cánh tay, cho hả giận mà chụp hắn một chút ánh mắt trong suốt lưu chuyển, phản phất là oán trách, lại càng như là ở đối A huyền. Thư, A huyền lấy lòng mà cọ cọ thẩm vọng thư thân thể, còn đem tay nàng hướng chính mình trên bụng nhỏ mang đi. tựa hồ nàng thực thích sờ, chính mình nơi này. Sợ soạn về sau nếu vui vẻ, liền không cần đem hắn một cái tang thi ném ở bên ngoài. Không được, bất quá ngươi có thể ở bên ngoài thủ ta. Thẩm vọng thư bị hắn lấy lòng mà cọ, cơ hồ muốn mềm lòng, chính là e sợ do chính mình thật sự nhịn không được cùng An Huyền Lăng thành một đoàn. Đến lúc đó bị Nam Lam biết, còn không khinh bị chết nàng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ổn định cảm xúc. Từ phòng khách chọn ra một cái nho nhỏ băng ghế đến mang an huyền, đi tới chính mình từ trước. Trụ quá phòng. Phòng này có một cái không lớn tắm rửa giang, nàng đem băng ghế đặt ở tắm rửa giang thủy tinh mở môn cửa, kêu an huyền thành thành thật thật mà ngồi ở mặt trên. Nhìn người nam nhân này đem thật dài lui người đến thẳng tắc, có chút ủy khuất mà ngẩng đầu nhìn chính mình. Hảo hảo cho ta trong cửa, ai đều không được bỏ vào tới. Nàng cúi người hôn hôn an huyền cái trán. A Huyền nhỏ chọn gào rống một tiếng, ngẩng đầu hôn hôn thẩm vọng thư cầm thẩm vọng thư nhìn hắn đem đôi tay đặt ở trên đùi quy quy cũ cũ chờ chính mình bộ dáng trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng đi đến tắm sữa trang mở ra vòi hoa sen quả nhiên không ra thủy liền hướng bồn tắm tạp hai cái thủy cầu nhìn bồn tắm tràn đầy đều là thủy tiểu tâm mà thử một chút cảm thấy có chút lạnh. Lúc này nếu có nam lâm hỏa hệ dị năng cấp đương nóng một chút thì tốt rồi. Thẩm vọng thư vừa nghĩ này nói chuyện không đâu ý tưởng, một bên bắt đầu cởi quần áo. Ninh như thân thể này tuy rằng suy nhược, bất quá này đó thời gian rèn. Luyện, còn có thân là dị năng giả năng lượng như có như không cường hóa, tuy rằng như cũ sẽ cảm thấy nước lạnh, bất quá thẩm vọng thư vẫn là có thể dùng nước lạnh tắm rửa. nàng cởi ra áo khoác chính chỉ còn lại có cuối cùng nội y thời điểm lòng có sở cảm đột nhiên quay đầu lại một viên tham đầu tham não đầu chính bái thủy tinh mở môn kẹt cửa thăm tiến vào thẩm vọng thư khóe miệng run rẩy một chút tay đè ấn nội y dây lưng thượng không biết có phải hay không hẳn là tiếp tục a huyền đối thượng nàng ánh mắt bay nhanh mà lùi về chính mình đầu ngụy trang cái gì đều không có phát sinh thẩm vọng thư chừng một chút Hết mắt không có động tác, nàng kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, quả nhiên, liền thấy A huyền tựa hồ cảm thấy chính mình sẽ không lưu ý, một lần nữa lén lúc mà thâm tiến vào chính mình đầu. Hắn tiệm tòi đầu tiến vào, liền phát hiện thẩm vọng thư ngồi ở bồn tắm bên cạnh tốt nhất chỉnh lấy hạ, mà nhìn chính mình. Hắn ánh mắt dừng ở nàng tinh tế trắng tinh chân, còn có bình. Thẳng tuyết trắng trên bụng nhỏ, kia mềm mại cùng tuyết trắng da thịt ở tối tâm, trong phòng tắm trở nên phá lệ ái muội. Tan Thi theo bản năng mà khơi màu chính mình áo sơ mi nhìn nhìn chính mình làn da. Hắn tựa hồ cảm thấy có rất lớn bất đồng, hai tay bái ở cửa kính thượng thăm dò xem tiếng vào. Bất quá hắn tựa hồ cảm nhận được thẩm vọng thư hài hước cảm xúc, nhỏ giọng nhi gào trống rắc một tiếng bóp nát yếu ớt cửa kính. Thanh âm giòn vang, hắn lập tức liền nhảy dựng lên, bắt lấy tiểu băng ghế. tục nỗ lực đem cái này đại động mở rộng. Thẩm vọng thư chở khóc chở cười, mở ra môn nhìn chính quỳ rạp, trên mặt đất đối cửa cổ tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá A huyền, nàng cúi người, đối hắn vương tay. Này chỉ bàn tay ở tang thi trước mặt, ánh mạch thủy nhuận, hấp dẫn tang thi toàn bộ chú ý, hắn không bao giờ đi xem một bên cửa cổ. Thấp giọng phát ra một tiếng tựa hồ thực vừa lòng gào rống, đem chính mình lạnh băng bàn tay vào thẩm vọng thư lòng bàn tay, gắt cao mà nắm lấy. Hắn nắm lấy thẩm vọng, thư tay, giống như chăn đối cái gì đều không hề cảm thấy hứng thú, thẩm vọng thư cũng nhịn không được cười, cùng hắn cùng nhau đứng dậy. Nàng dưới chân đá động cái gì, nhìn đến cấp an huyền tiểu băng ghế đã chia năm xẻ bảy. Nàng cũng vô tâm không phổi mà đá đá. Đem tiểu băng ghế mảnh nhỏ thu thập hảo cầm ở trong tay, chưa bị ném ra biệt thự. Nàng cùng A huyền tay cầm tay đi đến phòng khách thời điểm, liền thấy hoa mỹ thủy tinh đại đèn treo dưới, tất cả mọi người ở, Nam Lam cùng A quan tuy rằng, thần sắc bình tĩnh, cũng nhìn không ra đến tột cùng dị năng có hay không tăng lên, bất quá thẩm vọng thư lại cảm thấy, sẽ không có cái gì vấn đề. Quả nhiên, Nam Lam nhìn qua, hơi hơi gật đầu nói, thăng cấp. Ta cũng là, A Quang ngượng ngùng mà cười, thế thẩm vọng thư nắm A huyền tay, trộm nhi đem chính mình ngón tay hướng Nam Lam phương hướng nhập cư trái phép. Bớt quá Nam Lam dây tiếp theo đã đứng dậy, hướng thẩm vọng thư đi tới. Thanh tú thiếu niên trường như không có việc gì mà mỉm cười. Thuần lương mà cầm chính mình trong tay một con màng thầu. ngươi thoạt nhìn khí sát cũng không tồi. Nam Lam cẩn thận mà nhìn thẩm vọng thư trong chốc lát. Thấy nàng tinh thần khí mười phần, mặt mày chi gian đều mang theo ý cười, liền biết nàng bế quan kết quả không tồi. Nàng cãi cãi đầu, đối thẩm vọng thư cùng an huyền cung cấp chính mình rất nhiều tinh hạch nói lời cảm tạ, lại từ một bên cầm qua đây một cái thật lớn lên núi bao. Nàng rầm một tiếng mặt vô biểu tình mà mở ra, tinh hạch quan, mang cơ hồ thứ đau thẩm vọng thư đôi mắt. Liền thấy lên núi trong bao tràng đầy đăng đăng đều là tinh hạch. Số lượng nhiều phải gọi người giật mình. Chính là nam lam tựa hồ thờ ơ, đem lên núi bao ném cho thẩm vọng thư. Còn có một phần, ta khắp A thổ kêu hắn hấp thu đi, này đó cho ngươi. Nàng nâng nâng hàm dưới, thấy thẩm vọng thư cật đầu, chậm rì rì hỏi, còn thích ngươi nhìn đến sao. Thẩm vọng thư phi thường phức tạp địa điểm điểm chính mình đầu. Ta cùng lão đại phía trước lại đi một hồi. Thành phố, đây chính là đơn độc ứ. Hành động, A Quang rụt rè mà cầm một ngụm màn thầu, ẩn nấp mà khoe ra một chút, lúc này mới mỉm cười nói, ta cùng lão đại liên thủ quét sạch một đám tang thi, lão đại hỏa hệ dị năng thực dùng tốt. Hắn quan hệ dị năng dưới cơ hồ sở hữu tang thi đều bị phân giải, bớt quá kêu hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, tinh hạch tựa hồ cũng đủ cứng rắn, ở tang thi bị quan hệ dị năng hòa tan lúc sau, tinh hạch đều lưu tại tại chỗ. Tuy rằng có mấy cái lợi hại, cao cấp tan thi lui tới, bất quá năm làm theo sau lại bổ hai cái hỏa cầu, liền cái gì đều không dư thừa hạ. Đơn giản lại thành công mà quét sạch đống lớn tan thi, kêu A quan tràn ngập tin tưởng. Hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình không phải một cái phế tài. Nếu không phải Ninh Tiểu Thư cấp tinh hạch ta sẽ không tiến dai. Ngày sau, ta sẽ nghiêm túc bảo hộ ngươi. Hắn đối thẩm vọng thương nghiêm túc mà nói. Nếu thiếu niên này ánh mắt không cần thường thường mà nhìn lén lít mắt một cái Nam Lam. Thái độ, thẩm vọng thư cảm thấy chính mình vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn thành tâm, nàng hừ cười một tiếng, cũng bất hòa Nam Lam khách khí, đem lên núi bao khóa kéo kéo lên, liền cấp A huyền bối lên. Nàng tuy rằng không biết Nam Lam cùng A Quang đã lợi hại tới trình độ nào, bất quá có thể từ bên ngoài thu thập tới nhiều như vậy tinh hạch, cũng đã có thể thuyết minh thực lực của bọn họ. nếu như vậy có thực lực nói vậy sẽ không thực để ý này đó tinh hạch thẩm vọng thư vì cái gì không cần đâu có vay có trả mới là ngạnh đạo lý chúng ta lại chọn về tới một đám vật tư không dùng được nhiều như vậy phân đi nam lâm nhàn nhạt mà nói các ngươi mấy cái hài tử ngày sau sẽ có phúc báo ninh mẫu đối muốn đem đồ ăn phân ra đi không có một chút không tha ôm như mà nói ngài nhị vị liền không cần đi ra ngoài Ta cùng nhu như đi là được. Cái này mặt thế quan có thiện lương nhưng không đủ. Nam lam tuy rằng nguyện ý cho người sống sót một ít hỗ trợ, bất quá nàng cũng không nghĩ kêu ninh. Phụ cùng ninh mẫu chân chính, mà trượt chuyện này đó khốn cảnh trung tâm thái khác nhau người sống sót. Nàng cùng thẩm vọng thư nhìn nhau lít mắt một cái, lẫn nhau đều khẽ gật đầu, cùng trấn an trụ ninh phụ cùng ninh mẫu, lúc này mới từ phòng khách một góc kéo ra mười mấy cái túi. Thẩm vọng thư nhìn đến này, đó trong túi phần lớn đều là bánh quy bánh mì cùng điểm tâm, chần chờ một chút liền đối Nam Lam hỏi, muốn hay không đưa bọn họ một ít gạo. Đình thủy đình điện, cho bọn hắn cũng vô dụng. Nam, Lam nhíu mày nói. Khu biệt thự vừa mới bắt đầu đình thủy đình điện, liền đã xảy ra một lần hỗn loạn, là còn có vật tư. Nam Lam cái gì đều không có nói. Cũng không có bàn bạc bà kỹ hơn, giơ tay chính là một thương, đem hưng phấn, mà muốn bò tiếng vào cái khi người sống sót cấp một phát đạn bắn vỡ đầu, lúc này mới không ai còn dám ngoi đầu. Có người tới, thẩm vọng thư dừng lại lật xem vật tư động tác, đem trong tay kia mấy khối băng ghế mạnh nhỏ ném ở trên mặt đất, vòng quanh vật tư đi rồi hai vòng lúc này mới nhíu mày nói, kia còn cho bọn hắn đưa cái gì vật tư, lấy ơn báo oán, nạn nguyện ý đối. Người sống sót ra tay trước trợ, chính là tiền đề là này đó, người sống sót không cần đối nhà mình lòng dạ khó lường, bằng không này đều không phải thánh mẫu, quả thực chính là ngu xuẩn. Nàng thấy Nam Lam đối chính mình cười cười, liền không vui mà nói, ta không phải nhẫn tâm, mà là không muốn kêu người xấu đắc ý. Nàng sắc mặt nghiêm túc lên, ta biết, Nam Lam dừng một chút, nghiêm túc chính mình sắc mặt không hề cười. Khi mấy cái tiểu tử chạy nhanh, ta đều ở phía sau nhìn chậm chậm, quay đầu. Lại bọn họ lại sâu chuỗi mấy nhà, có không có tham dự, có muốn theo chân bọn họ đua một phen? Nam Lâm Thanh Âm có chút lãnh khóc mà nói, ta cùng Ao Quang đem bọn họ tất cả đều bắt lại, kêu A Thổ từ tường đất ngăn cách ở khu biệt thự bên kia, nếu như vậy thích cướp bóc người khác, vậy lẫn nhau cướp bóc hảo. Nàng cũng không phải thủ hạ lưu tình để lại những người đó tánh mạng. mà là muốn nhìn một chút đường này nhóm người đói khổ lạnh lẽo lại không có vật tư thời điểm có thể hay không nổi. chiến trong ngộ chém giết lên mới xem thú vị thẩm vọng thương nghe nam lam xử trí vừa lòng cật cật đầu dư lại khu biệt thự này mấy nhà đều thực thành thật cũng không có hưởng ứng bá phụ cũng nói xem ở hàng xóm nhiều năm phần thượng có thể giúp một phen là một phen nam lam quay đầu lại nhìn nhìn ninh phụ Ninh Phụ tròng mắt chính chính ở thẩm vọng thư, bên chân trên mặt đất băng ghế mảnh nhỏ thượng. Đây là đường Minh Hoàng đã từng đã làm băng ghế A. Ninh Phụ chỉ chỉ này đó mảnh nhỏ, lại chỉ. Chỉ vẽ mặt vô tội thẩm vọng thư, kêu thảm thiết một tiếng té xỉu trên mặt đất. Thẩm vọng thư cùng Nam Lam khóe miệng đồng thời run rẩy một chút. Vậy phân một chút đi. Thẩm vọng thư xem Ninh Phụ từ từ tỉnh dậy. bổ nhào vào đường Minh Hoàng băng ghế nhi thượng lưu hạ đau lòng nước mắt, che lại khóe mắt loạn nhảy cân xanh hàm hồ mà nói. Nam lâm cũng không đi xem ninh phụ tràn ngập huyết lệ mặt, dẫn theo túi tiền bước nhanh mà đi rồi. Thẩm vọng thư cùng Nam lâm cùng nhau cấp khu biệt thự người. Sống sót tặng một lần đồ ăn. Đồ ăn cũng không nhiều, chỉ đủ một nhà ba người một tuần đồ ăn. Thẩm vọng thư không nghĩ bị người trở thành coi tiền như rác, nàng cũng cứu không tới mọi người. nàng chỉ là cùng nam lam một lần lại một lần mà cấp những người sống sót phổ cập bên ngoài tang thi nhược điểm còn giống như gì chiến đấu như thế nào chạy trốn cùng với đối mặt tang thi khi một ít cấm kỵ tỷ như không cần bị tang thi cắn được từ từ nàng còn nói cho này đó người sống sót tang thi trong ốc tinh hạch tác dụng cùng với như thế nào chính mình chế tác đơn giản vũ khí từ từ nàng hy vọng người sống sót có thể chính mình cường đại lên đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá nàng thu hoạch rất nhiều cảm tạ cảm thấy thực thỏa mãn cũng rất vui sướng tại đây mặc thế không phải chỉ lo thân mình mới là sáng suốt lựa chọn nàng bận rộn lại dạy dỗ này đó người sống sót như thế nào rèn luyện chính mình thân thủ hai ngày a quan ở nhà lại lắc qua lắc lại ra một cái radio xé kéo xé kéo trong thanh âm một tin tức truyền tới Mấy rớt may tồn giả an toàn căn cứ lần lượt kiến thành, kêu gọi sở hữu phụ cận người sống sót, gần đây đi trước căn cứ, có thể được đến toàn diện bảo hộ. Thẩm vọng thư ánh mắt, nhìn không được trường ở chọc radio an huyền trên người. Chúng ta cũng đi thôi. Nàng Hòa Thanh nói, như thế nào có thể như vậy ích kỷ, vì nàng chính mình tình yêu, đối cha mẹ bạn tốt an toàn làm như không thấy. Như thế nào, ngươi lại nguyện ý. Thẩm vọng thư cho tới nay đều thực kháng cự mang theo A Huyền đi trước người sống sót căn cứ, không chỉ có là lo lắng A Huyền thương tổn nhân loại, càng nhiều kỳ thật là lo lắng nhân loại thương tổn A Huyền. Nam Lam cảm thấy chính mình đều nhìn thấu cái này ít kỹ tiểu nha đầu, bởi vậy Đường Thẩm vọng thư chính miệng đưa ra muốn mang theo A Huyền cùng nhau qua đi, Nam Lam cơ hồ không tin chính mình lỗ tai. Thẩm vọng thư khẽ cười. Đem An Huyền Tây từ đáng thương bị chọc đến siêu siêu vẹo vẹo radio thượng Bắc lấy tới nắm mở. Trong tay, thực bình tĩnh mà nói, chẳng qua là đi xem tình huống. Nếu quản lý rộng thùng thình nói, chính là mang theo An Huyền đi trụ. Nếu ra đến nghiêm, ta cùng An Huyền liền ở tại bên ngoài. Nàng kiến thức tới rồi cao cấp tang thi năng lực, liền biết biệt thự là không đủ để chống cự tang thi. An Huyền tuy rằng có thể cùng cao cấp tang thi chiến đấu không rơi hạ phong. Chính là biệt thự người quá nhiều, chỉ che chở Thẩm Vọng Thư một cái còn có thể, muốn bảo vệ toàn bộ, thật cho rằng An Huyền là tang Thi Hoàng A. huống chi, Thẩm Vọng Thư cũng luyến tiếc kêu cha mẹ vì chính mình, lo lắng hải hùng mà sinh hoạt. Tuy rằng người sống sót căn cứ sinh hoạt cũng không phải thực hoàng mỹ, chính là an toàn tính tới nói, xác thật là kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, ít nhất thế giới này cuối cùng. Căn cứ đều không có bị tan thi phá hủy. Nàng tâm tồn may mắn, muốn thử một lần, có thể hay không cùng đại gia ở cùng một chỗ. Không sợ hắn ăn thịt người. Nam Lâm ngậm thuốc lá không chút để ý. Hỏi, An Huyền không ăn thịt người. Thẩm vọng Thư đạm nhiên mà nói, huống chi, hắn muốn ăn thịt người, cùng có ở đây không căn cứ quan hệ không lớn. Cái gì? Trên đời này còn có mấy cái có thể ngăn trở An Huyền dị năng giả. Ngươi không cũng không phải A huyền đối thủ sao? A huyền hiện tại không ăn thịt người toàn dựa vào chính mình bản thân áp lực, thẩm vọng thư đối A huyền tin tưởng so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Hắn tiến hóa tốc độ so nhân loại càng mau, liền nam lam đều. Không phải A huyền đối thủ. Nếu A huyền thật sự muốn ăn thịt người, vậy tính không tiến vào căn cứ, muốn ăn no rồi cũng là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Hướng chi, A huyền có thể nói chuyện, tuy rằng chỉ có thể nói ra một chữ, chính là thẩm vọng thư vẫn là thấy được hy vọng. Nàng chỉ cảm thấy nếu có khả năng, có thể hay không A huyền sẽ khôi phục lý trí. Nàng hy vọng A huyền có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Nam Lam cũng nghẹn đến quá sức, hừ một tiếng không nói. Khi cái gì, chị năng giả đánh. Không lại tang thi, ở tang thi móng vốt phía dưới kéo dài hơi tàn. Còn ở ông Tan Thi đùi ăn cơm mềm gì đó, thật sự quá không dị năng giả. Bất quá nàng đối An Huyền đã sớm đổi mới, cũng không có gì địch ý, dưới đáy lòng là đem An Huyền coi như thẩm vọng thư trượng phu, bởi vậy liền cực cực đầu. nàng nhìn thoáng qua tựa hồ nghe đã hiểu thẩm vọng thư nói, đã nhào qua đi ngăn chặn thẩm vọng thư liếm tới liếm lui Tan Thi, nhấp nhấp khóe miệng lộ ra một cái khác thường biểu tình, thừa dịp ninh phụ. Ninh Mẫu ở một bên nói chuyện không có lưu ý thời điểm, từ trong túi lấy ra một ven vật nhỏ nhét vào thẩm vọng thư trong lòng ngực, hàm hồ mà nói, cho ngươi, tốt lành thu, nàng lại lộ ra một chút xấu hổ tới. Thẩm vọng thư theo bản năng mà cúi đầu, khóe miệng vừa kéo, là một ven bao. Tự hồ Nam Lam sưu tập thời điểm thực qua loa tùy ý, kia cái gì về hình dạng nhan sắc viên viên, cái gì cần có đều có. Ngươi thật tri kỷ. Nàng da mặt chạy thu hảo. Nam Lam trầm mặt một chút, thế nhưng không. Lời gì để nói? Lúc này chỉ cần mỉm cười là được. Thẩm vọng thư hảo tâm mà đề điểm nàng, thông trong đáng yêu bộ dáng, không biết, còn chỉ biết đương Nam Lam cho nàng chính là một bao kẹo cao su. Nam Lam lạnh mặt nhìn, đã từng ôm nhu ngượng ngùng hảo bằng hữu biến thành một cái da mặt chạy da hỏa, tâm tình thập phần phức tạp mà xoay qua đầu. Nàng thấy A Quang ghé vào chính mình sofa trên tay vịnh, nhọn nhọn hàm dưới đẹp ở mềm mại trên sofa, thanh tú đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn thẳm. Vọng thư kia thất vọng cùng lưu luyến rõ ràng đến tưởng không bỏ qua đều khó, tức khắc nhíu nhíu mày, đẹp thấp thanh âm đối A Quang nói, nàng đã có trượng phu. Đương kẻ thứ ba là không có tiền đồ, nam lâm biểu tình liền thập phần nghiêm khắc, cảnh cáo A Quang. Thanh tú thiếu niên ngẩn đầu. dùng mò mịch biểu tình nhìn nàng thiên nhai nơi nào vô phương thảo nam lâm phương tây ăn ủi một chút luyến mộ chính mình bạn tốt thiếu niên lại nói tiếp ninh nhu lớn lên thanh lệ như nước làm người lại ôn như đáng yêu xác thật thực nhận người thích chỉ tiếc ở tang thi này một thân cây thác cổ đã chết không phải a lão đại a quang là cái thông minh thiếu niên tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận nam lâm hiểu lầm cái gì nhược nhược mà duỗi tay nói Ta chính là đau lòng nàng, hắn mới chỉ chỉ thẩm vọng thư, liền thấy nam lam dùng thương hại biểu tình nhìn chính mình, tú lệ chết mắt, tức khắc ảm đạm thần thương mà nói, lão đại, ta rất khổ sở. Hắn thật vất vả thu thập tới bao thế nhưng tất, cả đều bị đưa ra đi, có thể không đau lòng sao, thẩm vọng thư trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích. Thẩm vọng thư mỉm cười cho hắn thuận mau, trắng nõn đầu ngón tay như xoa lộng hắn tóc đen. thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn một cái tang thi đắc ý mà đối thanh tú thiếu niên cào rống đáng giận này rõ ràng là thị uy a quan tức khắc nghiến rằng nếu không phải thực lực không đủ nhất định một quan hệ dị năng chụp tại đây tang thi trên mặt tiểu nhân đắc chí quảng quảng ngươi lão công thiếu niên mới thất tình đều như thế nào thảm này chỉ tang thi còn theo đuổi không bỏ nam lam tức khắc liền nhìn không được Tuy rằng nàng đối A Quang nhàn nhạt, cảm thấy tiểu tử này nội tâm đặc nhiều, bất quá rốt cuộc là chính mình tiểu đệ, tiểu đệ bị người khi dễ, làm lão đại cần thiết muốn xuất đầu có phải hay không? Nàng hừ một tiếng, vương tay vỗ vỗ thiếu niên bả vai, thấy hắn oa mà một tiếng khóc ra tới, chứa đầu vào chính mình trong lòng ngực, tuy rằng mơ hồ cảm thấy này tiếng khóc phù hoa lợi hại, vẫn là miễn cưỡng bài trừ một chút ôm nhu cho hắn. A huyền kỳ thật thật hiểu chuyện, thẩm vọng thư một túi bao, cảm thấy mỹ mãn. Nàng hài hước mà nhìn từ nam lam, trong lòng ngực lộ ra một con làm xét đánh không mưa đôi mắt thiếu niên, nhướng mày, lại không có chọc thủng, chỉ là thông thả ung dung, mà dẫn dắt đứng dậy lúc sau ở ngực phá lệ anh đỉnh tang thi trở về nghỉ ngơi. Nàng nguyện ý mang theo A huyền đi căn cứ nhìn một cái, cũng không phải tùy ý nghĩ đến. Nàng cũng nghĩ đến, nếu căn cứ thật sự thực nghiêm khắc mà bày ra, người sống sót, như vậy liền không cần mang theo an huyền cùng đi thiệp hiểm, nàng nếu đều gật đầu, trong nhà cũng không có phản đối thanh âm. Nói đến cùng, ninh phụ cùng ninh mẫu kiên trì lưu tại biệt thự, cũng là vì nàng cùng an huyền. Này một đời người sống sót căn cứ cùng đời trước không có hai dạng, liền địa điểm đều không có thay đổi, thẩm vọng thư cùng Nam Lâm nghiên cứu một chút bản đồ. liền lựa chọn ly biệt thự gần nhất ra biệt thự liền có một cái quốc lộ nối thẳng nơi đó mặt trời mới mọc căn cứ như vậy tên mang theo vài phần sinh cơ thẩm vọng thư cũng thực thích trước khi đi nàng cùng nam lâm cùng nhau lại lần nữa đi cùng khu biệt thự người sống sót cặp mặt đem căn cứ sự tình báo cho này đó người sống sót phần lớn đều không muốn rời đi an toàn khu biệt thự đi trước xa hơn căn cứ huống chi tuy rằng mặt trời mới mọc căn cứ nghe tới rất gần Chính là này dọc theo đường đi tăng thi tập kích là không thể tránh khỏi, chết ở trên đường sát suất rất lớn, rất nhiều người tình. Nguyện thủ khu biệt thự, cũng không muốn đi mạo hiểm. Thẩm vọng thư cũng không có khuyên nhiều nói này, đó muốn lưu tại khu biệt thự người sống sót. Tuy rằng nàng cùng Nam Lam đều là dị năng giả, chính là cũng không thể hoàn toàn bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Một khi đáp ứng rồi người khác sự tình, liền nhất định phải làm được, nàng không thể đảm bảo chính mình sẽ không sai lầm, liền tuyệt không sẽ lời thề son sắt mà đối người cam đoan. Bất quá nếu lưu tại khu biệt thự, đương tan thi, càng ngày càng dày đặc, đồ ăn khang hiếm đến lợi hại, lệnh người sống sót sinh tồn không gian liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Nàng đề đề vấn đề này, thấy này đó người sống sót đều không muốn nghe chính mình nói, liền không hề nhiều lời. Chỉ có hai nhà cùng Ninh Phụ từ trước đi được rất gần hàng xóm, suy xét một chút nguyện ý cùng Thẩm Vọng Thư một nhà cùng nhau đi trước căn cứ. Chính bọn họ có xe, cũng có một chút đồ ăn, cũng nói rõ nếu thật sự tan thi quá nhiều không thể phân tâm nói, Thẩm Vọng Thư có thể không cứu trợ bọn họ, sinh tử bằng thiên mệnh. Bất quá là hai nhà người, Thẩm Vọng Thư cùng Nam Lam đều cảm thấy nhân số thiếu còn có thể đủ bảo vệ. nhưng mà nghĩ đến a huyền bất động chẳng qua là hàm hồ mà đáp ứng lại sẽ không gọi bọn hắn cùng chính mình đi được thân cận quá để tránh keo a huyền bại lộ thẩm vọng thư lúc sau liền sửa sang lại một phen biệt thự nàng đem sở hữu có thể lợi dụng vật tư đều bỏ vào không gian liền phía trước tống hi muốn linh như mua tới xăng cũng đều thu hảo nàng khai ra tống hi lúc ấy muốn mua xe việc giả Nam Lam cùng A Quang mang theo Ninh Phụ Ninh mẫu một chiếc xe, vừa mới hấp thu xong tinh hạch năng lượng, tựa hồ lại trở nên càng cường tráng A Thổ, cùng Thẩm Vọng Thư cùng A Huyền khai một khác chiếc. A Huyền bị Thẩm Vọng Thư thay đổi một thân nhi màu đen vận động trang, mặt vô biểu tình mà nắm Thẩm Vọng Thư tay, không có dư thừa động tác. Xem ở người khác trong mắt, cũng chỉ là một cái lãnh đậm ít lời có chút tái nhật bình thường. Nam Nhân mà thôi. kia hai nhà người sống sót đã thượng từng người xe chờ đời xuất phát a thổ ngồi ở điều khiển vị thượng nghiêng đầu liền thấy lạnh nhạt lạnh băng nam nhân lên xe về sau liền biến thân la lối khóc lóc lăn lộn mà ở thẩm vọng thư trong lòng ngực yêu cầu khen ngợi hắn cảm thấy hứng thú mà nhìn trong chốc lá, lúc này mới vận dụng chính mình dị năng đem che đậy khu biệt thự ngoài đống đất tách ra mấy chiếc xe đi qua qua đi liền lại đem đống đất khép kín hắn một bên lái xe một Bên xem An Huyền nắm thẩm vọng thư ống tay áo nhiều lần hoa hoa bộ dáng, hung ba ba đại trên mặt liền lộ ra một cái vô tâm không phổi tươi cười. Thực buồn cười sao? An Huyền so từ trước càng nghe lời một ít, thẩm vọng thư kêu hắn không cần ở người sống sót trước mặt lộ ra khác thường, hắn liền thật sự nhẫn được đừng cử động đạn thẩm vọng thư liền cười uy hắn một quả tinh hạch. Tang thi ăn tinh hạch chưa đã thèm, lạnh băng đầu lưỡi nhi cuốn thẩm vọng thư mảnh khảnh đầu ngón tay nhi, không ngừng. Thẩm vọng thư cảm thấy có chút ngứa, cười giật chật ngón tay, Tang thi lập tức ôm nàng eo theo kịp tiếp tục liếm. Không phải, chính là cảm thấy ta có thể tồn tại, rất cảm tà A huyền. A thổ liền cười ha hả mà nói, nếu không phải như vậy nhiều tinh hạch, ta cũng không phải là lão đại cùng A Quang như vậy thiên tài, không chuẩn đã sớm đã chết. hắn dị năng thăng cấp sau cũng có tin tưởng phổ bộ ngực nói ninh tiểu thư ngươi cùng lão đại là bằng hữu đối ta cũng hảo ngươi yên tâm về sau có lão thổ che chở ngươi khẳng định không gọi người khi dễ ngươi hắn liền cùng một cái tên côn đồ giống nhau tựa hồ thổ hệ dị năng giả còn có thể tự động trường cao phối hợp trên mặt vặn vẹo biểu tình thật sự đặc biệt dọa người kia về sau liền phiền toái ngươi Thẩm vọng thư thích nhất loại này đưa tới cửa tay đấm, cười tủm tỉm mà nói. Phía trước Nam Lam ở mở đầu xe, thẩm vọng thư xe ở bên trong, cuối cùng là kia hai nhà người sống sót. Phía trước nhất xe Việt giả thừa nhận áp lực rất lớn, tuy rằng quốc lộ thượng đâm toái các loại chiếc xe đã bị thanh tới, rồi một bên đồng ruộng, có thể gọi người thông hành, bất quá hai sườn chen chút, mà đến tan thi cũng đem con đường ủng đổ đến chật như nêm gối. Phía trước nhất xe việt giả trực diện tang thi, thẩm vọng thư nheo lại đôi mắt, liền thấy phía trước có tảng lớn tảng lớn quan mang ở hướng về các nơi gieo rắc, đem bốn phương tám hướng tang thi tất cả đều tinh lọc thành bụi bậm. Nàng dọc theo đường đi nhìn trên mặt đất những cái đó, sáng lấp lánh rơi rụng tinh hạch, đau lòng đến tột đỉnh. Bất quá lúc này là không thể dừng xe đem tinh hạch đều thu thập lên, nàng nghiêng nghiêng đầu, kêu A thổ tiếp tục lái xe. Thư An huyền lưu ý thẩm vọng thư biểu tình, phát hiện thẩm vọng thư thực đau lòng bồ dáng, chọc chọc nàng, lại chỉ chỉ bên ngoài tinh hạch. Hắn tỏ vẻ chính mình có thể nhảy xuống đi đem tinh hạch thu thập lên lại đuổi theo, những cái đó Tang thi cũng sẽ không vây quanh hắn đem hắn ăn luôn, chính là thẩm vọng thư nghĩ. Đến mặt sau còn có hai nhà người sống sót, liền cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu. Nàng vỗ vỗ Tang thi trong lòng ngực một cái đại đại ba lô nói. đã vậy là đủ rồi. về sau thiếu tinh hạch chúng ta lại thu thập liền hảo. a quan dị năng như vậy cường hãn, về sau liền không cần nhà hắn tan thi bôn ba mệt nhọc. đều giao cho quang minh giả kêu hắn uy danh lan xa không tốt sao? đương nhiên tương lai quang minh giả đại nhân còn ở ra sức mà công tác, hoàn toàn không thể tưởng được ngày sau chính mình bi. thôi sinh hoạt, tan thi không có làm ra chính mình cống hiến, có chút không cao hứng. Hắn đẩy đẩy thẩm vọng thư, thấy nàng nghiêng đầu hôn chính mình một chút lúc sau liền chuyên chú, mà xem nổi lên trong tay bản đồ, tức khắc liền cảm thấy bị làm lơ. Hắn cầm rú hai tiếng, cọ cọ thẩm vọng thư, lại lấy lòng mà đem tinh hạch đưa đến thẩm vọng thư bên miệng, lại không có được đến đáp lại, tức khắc tru lên lên. Hắn đem thẩm vọng thư ôm vào trong ngực, gắt cao mà không chịu buông ra, thấy nàng bất, đáp chỉ mà mỉm cười nhìn qua. Rồi lại gào trống quay đầu đi tỏ vẻ chính mình sinh khí Hắn dùng sám trắng đôi mắt thỉnh thoảng lại xem thẩm vọng thư liếc mắt một cái Thấy nàng cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình Càng thêm dùng sức mà nghiêng đầu Đối với yêu cầu bị coi trọng tan thi Thẩm vọng thư đương nhiên nguyện ý đáp ứng hắn Đem bản đồ ném cho phía trước A Thổ Nàng liền đem chính mình cuộn tròn vào A Huyền trong lòng ngực Ôm hắn vòng eo nhắm hai mắt lại Nàng bình yên mà ngủ ở chính mình trong lòng ngực tang thi tức khắc đắc ý chào chạc cúi đầu tiểu tâm mà dùng ngón tay gợi lên một bên thẳm cho nàng đắp lên nàng an tỉnh ngủ nhang liền ở trước mắt hắn tang thi cao hứng mà nhìn không biết vì sao đột nhiên dài ra một chút hắn trong đầu bay nhanh mà hiện lên một cái xa lạ nữ nhân ăn mặc một kiện thực đơn bạc xiêm y câu lấy một người nam nhân cổ ngủ yên hình ảnh khi nữ nhân thực xa lạ chính là lại có một loại hơi thở Kêu Tang thi cảm thấy rất quen thuộc, cùng trong lòng ngực, Thẩm Vọng Thư giống nhau như đúc. Tang thi chạy ra một chút, hắn tự hồ cảm thấy rất kỳ quái, ở kia hình ảnh biến mất lúc sau, còn khắp nơi nhìn xung quanh ở trong xe tìm kiếm một chút. Hắn cái gì đều không có tìm được, tựa hồ trống rỗng xuất hiện hình ảnh, kêu hắn có chút bất an mà ôm lấy trong lòng ngực ấm áp. Hắn nhỏ giọng nhi mà lộc cộc lộc cộc mà kêu, lại không dám đem Thẩm Vọng Thư đánh thức. e sợ cho nàng mở ra hai mắt của mình cũng như vậy biến mất không thấy phía trước a thổ đang ở hết sức chuyên chú mà lái xe tan thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ chùm chính mình thon dài chân sủy sủy a thổ chỗ ngồi không có kêu hắn ly chính mình xa một chút tan thiên mặt liền vặn vẹo một chút hắn có chút xao động có chút bất an ôm thẩm vọng thư thời điểm sẽ an tâm chính là rồi lại có mặt danh nôn nóng a thổ xe tòa bị hắn đạp hai chân Không dám treo chọc, yên lặng mà đi phía trước chật chật, an tĩnh như gà. Trời biết, này tan thi sẽ không đột nhiên nổi trận lôi đình, muốn ăn cái gì? Năng giả lưu cái phùng nhi đi, a thổ thành thật đến không thể lại thành thật. Hắn đại khí nhi cũng không dám suyễn, vẫn luôn ngẹn đến thẩm vọng thư tỉnh lại. Như nhược nữ tự ở lãnh ngạnh tan thi trong lòng ngực tỉnh lại. nếu không phải tan thi chính hung tận mà nhìn chính mình a thổ kỳ thật cảm thấy hình ảnh này còn rất mỹ làm sao vậy xem an huyền ủ rủ cụp đuôi mà nhìn chính mình thẩm vọng thư mắt buồn ngủ mông lung thực thói quen mà ngẩng đầu hôn hôn người này lạnh băng cặm nàng đã sớm ở cùng an huyền mấy đời thân mật bên trong tập mãi thành thói quen lại quên tan thi tựa hồ đối cái này thực xa lạ hắn trong mắt hiện lên một mặt không thuộc về tan thi mê hoặc Lúc sau ủy khuất mà đem chính mình cái đầu cọ vào thẩm vọng thư trong lòng ngực, nghe được nàng ôm như tiếng cười ở bên tai truyền đến, tan thi trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Hắn biết mới vừa rồi hình ảnh cái kia xa lạ nữ nhân là, chính mình trong lòng ngực thư. Chính là nam nhân kia là ai? Hắn mặt hơi hơi, vặn vẹo một chút, yên lặng mà ma chính mình sắc nhọn hàm răng. Hắn trong mắt hung quang lập loè a thổ thấy hơi kém đem xe chạy đến mương đi. Làm sao vậy? Thẩm vọng thương một bên oai, vội vàng hỏi. Không có gì. Nhìn đến Tang Thi uy hiếp mà đối chính mình nhe răng trợn mắt, còn trộm nhi, từ khe hở dùng sắc nhọn móng tay thọc chính mình phía sau lưng kêu hắn câm miệng. A thổ đầy đầu là hãng, càng thêm thương cảm mà trông về phía xa phía trước xe việt giả. Trời biết, lão đại có phải hay không biết? Tang Thi rất khó triền, mới đem hắn cấp ném ở cái này trên xe. Không được khi dễ người. Thẩm vọng thư thấy A Thổ sắc mặt thực buồn rầu, xoay chuyện ánh mắt liền thấy được Tang Thi chính ám chọc chọc chơi xấu. Nàng có nghĩ thầm cười, bất quá cảm thấy đối A Thổ thực không đạo nghĩa, bởi vậy miễn cưỡng nhịn xuống, cầm an huyền tay. Nàng thái độ thẳng nhiên, Tang Thi chần chờ một chút, nghĩ chính mình mới vừa rồi nhìn đến hình ảnh, thăm dò, đem chính mình lạnh băng môi, một chút một chút mà ở. Tuyết trắng ấm áp ngón tay thượng nhẹ mổ. Hắn thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ, thẩm vọng thư cảm thấy quen thuộc suốt cảm, cúi đầu nhìn trước mặt cái này tan thi. Hắn anh Tuấn lãnh ngạnh sườn mặt, ở đụng vào chính mình ngón tay thời điểm, tựa hồ mềm hóa rất nhiều. Nàng khóe miệng nhịn không được gợi lên tới, từ hắn hôn môi chính mình ngón tay. Nàng còn nhéo nhéo tùy thân mang theo mấy cái màu hồng phấn, rất có mộng ảo hơi thở bao, che miệng khụ một tiếng. A thổ nhìn đến A huyền an tỉnh xuống dưới. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đối có thể đem tang thi đều dùng ái cóc thuần phục thẩm vọng thư sinh ra, thật sâu sùng bái. Hắn là nam lăm tính nhiệm người, tuy rằng thoạt nhìn nghĩ sao nói vậy, chính là nội tâm cũng thập phần cẩn thận. Hắn biết A huyền là tang thi, cùng nhân loại bất đồng, bởi vậy dọc theo đường đi vẫn luôn đều không có dừng xe, cũng mất hòa mặt sau hai nhà người sống sót tiếp xúc. Này một đường xe khai thật sự mau. Hơn nữa không có tạm dừng thời điểm, A thổ khai cả. Ngày lúc sau liền xuất ở phía sau xe tòa thượng ngủ, thẩm vọng thư cùng A huyền ngồi ở phía trước lái xe. Thẩm vọng thư hết sức chăm chú lái xe thời điểm, A huyền tự hồ biết không có thể quấy rầy, cũng không ầm ỉ, suốt ở một bên lặng lặng mà nhìn thẩm vọng thư. Hắn đôi mắt trở nên càng thanh triệt một ít, chính là thẩm vọng thư lại không có lưu ý đến nàng một lòng lái xe. Cùng A Thổ trao đổi vài lần, mãi cho đến mặt trời mới mọc căn cứ phụ cận, còn có một ngày xe trình liền có thể tiến vào căn cứ, lúc này mới thả lỏng tinh thần. Làm người sống đương nhiên yêu cầu nghỉ ngơi, huống chi tuy rằng ăn cơm uống nước có thể ở trên xe tiến hành, chính là người đều yêu cầu phương tiện, cái này liền không thích hợp ở trên xe làm. Phía trước Nam Lam tìm kiếm tới rồi một cái tan thi không nhiều lắm đồng ruộng, bên trong thực vật phần lớn chết héo. dư lại tươi tốt đều là một ít người cao cỏ chạy nàng tùy tay sao đi ra ngoài hai cái nho nhỏ hỏa cầu đem nơi này đều thiêu đến sạch sẽ lộ ra tan thì đều bị a Quang tinh lọc sau mới vừa rồi dừng xe ninh phụ cùng ninh mẫu run rẩy ngầm tới ngồi ở phát sạch sẽ cơm bố trên mặt đất thợ dốc sát mặt có chút thảm đạm bọn họ tuổi lớn vẫn luôn ngồi trên xe thật sự thực vất vả Chỉ là vẫn luôn cũng không chịu nói ra, yên lặng mà đỉnh. Nam Lâm trên mặt lộ ra vài phần ấy nấy. Nàng ngồi ở ninh mẫu bên người tiểu tâm nhanh nhanh nàng nhéo hai chân, xem nàng xua tay không cần chính mình động thủ cũng không để ý tới. Nàng thiệt tình mà đem ninh. Mẫu coi như chính mình mẫu thân, bởi vậy làm cái gì đều tự nhiên cực kỳ. Chính là ninh mẫu biết nàng có bao nhiêu vất vả, sờ sờ nàng trở nên ảm đạm sắc mặt cười nói, không có gì ghê gớm. Nàng đang muốn an ủi tự trách Nam Lam, liền thấy thẩm vọng thưa cũng đem xe việt giả ngừng ở một bên. Hai chiếc xe việt giả bảo vệ xung quanh ra một cái không nhỏ độ cung, đưa bọn họ sau lưng đều dùng chiếc xe cấp che đậy. A huyền từ trên xe nhảy xuống, nhìn xa hơn chỗ đồng ruộng, nhỏ trọng gào rống nóng lòng. Muốn thử, hắn cảm thấy nơi đó mà còn có tang thi tồn tại, muốn đi thu thập tinh hạch. Chính là hắn lướt qua ninh mẫu bên người thời điểm dừng bước. Nghiêng đầu nhìn nhìn ninh mẫu cùng ninh phụ có chút hôi bại sắc mặt, còn có chính nhéo ninh mẫu hai chân cho nặng lưu thông máu nam lam. Hắn nhìn đến ninh mẫu chính ôm như mà phút nam lam mặt, thực từ ái thực nhận đồng bộ dáng. Tang thi tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Một lát, hắn ngồi xổm khóe miệng run rẩy. ninh phụ bên người, cùng ninh phụ nhìn nhau một chút. Thân thể hắn tuy rằng không giống từ trước giống nhau cứng đờ. bất quá ngồi xổm xuống cái này động tác vẫn là thực gian nan, bởi vậy hắn không kiên nhẫn mà đem chính mình thon dài hữu lực chân phóng mình ngồi xuống, dừng một chút, đối ninh phụ gầm rú một tiếng, chỉ chỉ chính mình hai chân. Ninh phụ đối ninh mẫu cầu cứu mà nhìn một chút, chính là lại cảm thấy chính mình bị tan thi vô tình, mà đạp hai chân tựa hồ là ở thuốc chuột, không thể không đem chính mình lão chân nhi cấp đáp ở tan thi. Ngạnh ban ban trên đùi, cùng hắn tiếp cận. tang thi nhìn đến gần trong gan tất ninh phụ vừa lòng mà cầm rú một tiếng vương chính mình đôi tay cứu cứu cứu mạng không nhẹ không nặng móng vuốt liếc ở ninh phụ trên đùi lão đầu nhi tức khắc lệ nóng tranh trồng thẩm vọng thư cười đi tới thấy ninh phụ nhỏ giọng kêu lên, tang thi ra sức cho hắn mát xa tức khắc phun cười nàng cười một chút lại cảm thấy chính mình thực không có lương tâm không thể không nghẹn khóe miệng tươi cười đi đến a Huyền bên người, khom lưng nắm lấy hắn tay, dùng chính mình phương thức nói cho hắn mát xa yêu cầu chuồng bao lớn sức lực. A huyền là cái thực thông minh tan thi, lập tức liền biết nên dùng bao lớn tay kính nhi, hắn lại không biết mệt mỏi, nhéo ninh phụ hai hạ, đã kêu ninh phụ thoải mái mà hừ hừ lên. Hắn thoạt nhìn hưởng thụ cực kỳ, hiển nhiên này thời đại nhi có thể được, đến tan thi mát xa đãi ngộ nhân loại không nhiều lắm thấy. chỉ là ninh phụ còn không có hưởng thụ bao lâu liền cảm thấy chính mình lão chân nhi lại bị dùm sức mà nhéo một chút hắn mở ra đôi mắt thấy tang thi tức giận mà nhìn chính mình hắn nhìn nhìn ninh mẫu lại nhìn nhìn ninh phụ nhỏ giọng uy hiếp lên ninh phụ sắc mặt cứng đờ một chút quay đầu lại đi xem ninh mẫu liền nhìn đến lão thê chín vuốt năm lăm tay từ ái vô cùng hiển nhiên tang thi cảm thấy không công bằng a huyền cũng vất vả Đinh Phụ không nghĩ tới An Huyền, thế nhưng là như vậy một con yêu cầu khen ngợi thỏa mãn nội tâm Tang Thi, không thể không ở trên mặt bài trừ một cái từ ái biểu tình, sờ sờ An Huyền mua bàn tay, hảo ngôn hảo ngữ địa biểu dương một phen, thấy Tang Thi còn hung tợn mà nhìn chính mình, lại căng gia đầu đem chính mình nữ nhi gọi vào bên người tới, chỉ vào đột nhiên cúi đầu đặc biệt ra sức một lần nữa, cho chính mình mát xa Tang Thi nói, An Huyền thật là đặc biệt tri kỷ. Còn biết hiếu thuận ta, như vậy ưu tú tiểu hỏa, tan thi nhưng không nhiều lắm, ngươi nhất định phải quý trọng A huyền, không cần làm thương hắn. Tâm sự tình A, Ninh Phụ hủy khuất đến cơ hộ muốn chảy xuống nước mắt tới. Trên đời này bị con trẻ uy hiếp không thể không nói rất nhiều lời, hay nhạc phụ thật sự không nhiều lắm thấy đâu. Ta liền biết A huyền là tốt nhất. Thẩm vọng thư nơi nào nhìn không ra tan thi tiểu kỹ xảo. Thấy hắn trộm nhi xem chính mình, có một chút không một chút mà huyên thuyên, liền tiến lên hôn một cái này tan thi mặt. Nàng xem hắn lần này vừa lòng, một lần nữa thành thành thật thật mà cấp ninh phù xoa tay và chân. Yếu nhi, lúc này mới cười đem từ trên xe bắt lấy tới màn thầu cùng độ hộp phân, cho đại gia. Nam Lam từ siêu thì lấy về tới bột mì đều làm thành màn thầu, tuy rằng khô càng lại lạnh lại ngạnh, bất quá đầu năm nay nhi có ăn liền không tồi. Lại làm ra vẻ thật là thiên lý bất chung Đi theo bọn họ ra tới kia Hai nhà người sống sót cũng tiểu tâm Mà xứng lại lại đây Có người ta là ở thời điểm An huyền thập phần lạnh nhạt an tĩnh Hắn rủ đầu cấp ninh phụ nhéo cánh tay Thoạt nhìn không hảo thân cận cực Kỳ Trên người hắn mang theo gọi Người sợ hãi khí thế Thoạt nhìn cũng thật lãnh khóc Bởi vậy không người dám treo chọc hắn Thẩm vọng thư tiểu tâm Mà đem hắn giấu ở chính mình phía sau Nhìn đến trên xe đồ ăn còn có rất nhiều, liền cười phân cho này hai nhà người. Hai nhà người đều là trung niên phu thê, từng người mang theo một cái mười mấy tuổi hài tử. Đại nhân đều có chút gầy ốm tiều tụy, hai đứa nhỏ lại bị bảo hộ rất khá, còn ở dùng tò mò ánh mắt đi xem chỉ so bọn họ lớn hai ba tuổi, lại. Rất lợi hại A Quang. Này hai đứa nhỏ cũng đều thực hiểu chuyện, liền tính nhìn đến A Quang trước mặt có thịt hộp, cũng đều không có thảo muốn. Bọn họ nhìn đến Nam Lam cùng ăn huyền tự cấp lão nhân xa chân, đều chân tay vụng về mà cũng giúp cho mẹ ra nắng lên, thẩm vọng thư thấy như vậy một màn, ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều. Nàng lại từ trên xe cầm hai hộp đồ hộp, đưa cho hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ hồi lâu không có ăn đến thịt, lọc cọc một tiếng nuốt nước miếng, lại gục đầu xuống không cần. Liền dư lại này cuối cùng hai hộp, lập tức liền đến căn cứ, chúng ta cũng ăn đốn tốt. Thẩm vọng thư đương nhiên sẽ không gọi người cảm thấy Phật tư rất nhiều thực coi tiền, như rác, bởi vậy chỉ là cười tủm tiểm mà giải thích một chút. Nàng nhìn đến này hai nhà người đều đỏ mặt chối từ, chối từ bất quá, lại đau lòng mà nhìn nhìn hài tử, trong đó một nhà liền thở dài nói, Ninh lão ca nhi cái gì cũng không thiếu, ta liền mượn hoa hiến Phật. Hắn từ túi áo lấy ra mấy cái tinh hạt nói, mấy ngày. Trước ngẫu nhiên nhặt được, Ninh Tiểu Thư nói qua thứ này hữu dụng, bất quá đối chúng ta vô dụng, coi như là chúng ta cảm tạ. Tuy rằng tinh hạch không nhiều lắm, bất quá thẩm vọng Thư vẫn là nhận được trong tay. Hai hộp đồ hộp mở ra, hai nhà người ghé vào cùng nhau ăn đến thơm ngào ngạt. Bọn họ ăn đến ăn ngấu nghiến, chính là thẩm vọng Thư lại không cảm thấy buồn cười. Nếu không có An Huyền, không có Nam Lam. Không có không gian, nàng ăn đồ hộp thời điểm, hình tượng cũng hảo không đến chạy đi. Đâu? Nàng mỉm cười nhìn hai nhà cha trưởng đem càng nhiều thịt kẹp cấp hài tử, hai đứa nhỏ lại đem thịt hướng cha mẹ trong miệng tắt, lại cảm thấy thế giới này, cũng không phải hắc ám phải gọi người nhìn không tới phía trước con đường. Nàng nhìn đến này đó người thường, liền sẽ cảm thấy hy vọng tồn tại. Liền tính là tuyệt cảnh, càng nhiều người nội tâm tốt đẹp, cũng sẽ không mất đi. Nàng cười cười, đem màn thầu coi như miễn phí đưa tặng, được đến thiệt tình cảm kích, lúc này mới đi trở về Nam, làm bên người. Cái này tóc ngắn lưu loát nữ nhân chính yên lặng mà nhìn nàng, đối với nàng đưa ra đồ ăn không có một chút không mau, ngược lại ánh mắt đều trở nên như hòa. Nàng đã buông ra nên mẫu bắt đầu ăn cơm, dừng một chút, mới vừa rồi thấp chậm nói, đây mới là ta, ngươi. Nàng hàm hồ mà nói một câu. Dùng sức xoa xoa thẩm vọng thư một đầu mềm mại tóc dài, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Nàng nhìn đến thẩm vọng thư trên mặt trời trước người khác sao sáng ngời vui vẻ mặt, liền nghĩ đến, từ trước chính mình, cùng đường nữ học sinh, thiếu chút nữa nhi liền phải bị nợ nần bức, cho muốn thôi học đi đương bồi rượu tiểu thư, lại ở hãm sau vũng bụng một khắc trước, bị một đôi nhu nhược lại sạch sẽ tay kéo ra tới. Đinh gia cho nàng, là một khác đoạn nhân sinh, thay đổi vận mệnh của nàng. Bọn họ cứu lại nàng, lại tựa hồ là một kiện thực hẳn là sự tình, liền giống như lúc này như vậy sạch sẽ mà cười. Không có cao cao tại thượng bố thí, chỉ có đương nhiên trợ giúp tựa hồ nàng vốn dị chính, là nàng người nhà. Nam năm cũng nhịn không được mỉm cười lên. A quan bình thường luôn là sẽ đối thẩm vọng thư lộ ra khen ghét biểu tình. Chính là lúc này lại yên lặng mà ngồi ở Nam Lam bên người. Hắn cúi đầu nhìn Nam Lam rủ trên mặt đất có chút thô ráp tay, khẩn trương một chút, một cọ một cọ mà đem chính mình ngón tay cắp cọ qua đi. Liền ở hắn ngón tay liền phải câu đến Nam Lam tay thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau thập một chút. Hắn sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vừa chuyển. Đầu, liền nhìn đến A huyền chính nhe răng trợn mắt mà nhìn chính mình. Đáng giận. Quan Minh giả tức giận đến cả người phát run, dùng sức mà trường mắt hư chính mình chuyện tốt tan thi. Tan thi mới không không để ý tới hắn đâu, hắn nhìn đến có người xa lạ ở, cao lớn thân ảnh giấu ở thiếu niên đơn bạc thân thể mặt sau, uy hiếp hắn niểm hộ chính mình, trộm nhi mà lôi kéo thẩm vọng thư vạt áo, xem nàng quay đầu lại đối chính mình cực cực đầu, A huyền tức khắc liền phấn chấn lên. Hắn thân hình. chợt lé liền lóe vào một bên nông da trong đất đi thẩm vọng thư liền thấy thực vật lay động đạo mắt tang thi đã không thấy tâm hơi bóng dáng nàng chưa bao giờ ngăn trở tang thi mừng rỡ huống chi ăn huyền không ở liền ít đi một ít bại lộ khả năng nàng nhìn đến kia hai hộ nhân gia đều trở nên mệt mỏi liền đưa bọn họ hồi trong xe nghỉ ngơi Chiều sau đều có năm lăm cùng ao quan cảnh giới cũng không cần bọn họ thanh tịnh Nhìn đến a Huyền vui sướng mà rời đi, A quan cũng thực ghen ghét, hắn cắn cắn miệng mình, đối Nam Lâm muốn nói lại thôi, không cần loạn đi. A quan cũng không phải là a Huyền, nhưng ra a Huyền là tang Thi, nhưng không sợ khi nào đều tồn tại những cái đó ăn thịt người quái vật. A quan liền tính là dị năng giả, một cái không cẩn thận bị cắn một ngụm liền xong rồi. Nam Lâm ngăn trở hắn, chính đứng dậy đi lại hai hạ. muốn cùng thẩm vọng thư lại lần nữa thảo luận một chút tới rồi mặt trời mới mọc căng cứ nên làm cái gì liền nghe thấy rất xa một khát đầu đồng ruộng truyền đến kịch liệt tiếng súng cùng xe thật lớn tiếng cầm rú nơi xa ánh lửa tận trời còn có các màu dị năng ở giữa không trung bay tứ tung hiển nhiên là có dị năng giả ở chiến đấu thẩm vọng thư sắc mặt khẽ biến nhìn kia kịch liệt chiến đấu dấu vết vội vàng hỏi a huyền đâu Nàng lo lắng những cái đó dị năng giả phải đối phó, là A huyền. Nàng bước nhanh hướng về bên kia đồng ruộng tiến lên, lại nghe đến kia một đoạn truyền đến có người nghi hoặc kinh ngạc, lúc sau tiếng súng cùng dị. Năng đều tiêu tán. Không lớn trong chốc lát, một cái nhanh nhẹn thân ảnh từ cỏ chạy chạy trốn ra tới, nhảy bắn tới rồi thẩm vọng thư trước mặt. Thẩm vọng thư nhìn đến A huyền em đẹp mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. trên mặt lúc này mới lộ ra an tâm biểu tình lại nhịn không được nhào lên đi ôm lấy a huyền tin ráng ông eo khi cho rằng là a huyền phải bị người giết chết thời điểm nàng tim đập đều phải đình chỉ tựa hồ cảm thấy thẩm vọng thư lòng còn sợ hãi tan thi cúi đầu chọc chọc nàng mặt an ủi mà cào rống một tiếng cái này có chút trầm thấp thanh âm đột nhiên từ a huyền phía sau truyền đến Thẩm Vọng Thư theo bản năng mà nhìn lại, lại thấy đến một cái tóc đen mắt đen, xiêm y thẳng anh Tuấn Nam Nhân, chần chờ mà đã đi tới. Thẩm Vọng Thư ánh mắt chừng ở này Nam Nhân trên người sau nao nao. Này Nam Nhân mặt cực chống đời trước trượng phu của nàng Thẩm Huyền. Bất quá này Nam Nhân hiển nhiên cùng An Huyền không có gì quan hệ, Thẩm Vọng Thư nhìn đến hắn thời điểm không, có cảm nhận được bất luận cái gì rung động, bởi vậy hẳn là chỉ là lớn lên giống nhau thôi. Nàng đối hắn liền không hề cảm thấy hứng thú, thiên khai đầu, đem an huyền đầu đè ở chính mình cổ biên, không được hắn lộ ra dị trạng. Tang thi hừ hừ hai tiếng, vui vẻ mà ghé vào thẩm vọng thư trên vai liếm nàng cổ, liếm liếm, đột nhiên quay đầu từ thẩm vọng thư phát trang coi chừng nam nhân kia. Hắn cảm thấy người nam nhân này thực quen mắt. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc giận dữ. Này không phải hắn phía. Trước nhìn đến hình ảnh, cái khi ôm thẩm vọng thư nam nhân sao. dám cùng tan thi đoạt thư thư, cần thiết ăn hắn.